Con đường bá chủ, chương 2921 xung đột nhỏ, một tòa cung điện khổng lồ tỏa trấn càng khôn, xung quanh là ngàn vạn dặm sơn hà đại thế tạo nên viễn cảnh hào hùng vừa hoang sơ cổ lão, vừa uy nghiêm vô thượng. Đây chính là địa bàn của Yêu Đạo Thần Cung, một trong những thế lực hàng đầu thiên địa, nơi sẽ tổ chức cuộc đấu giá hội quy mô lớn nhất đạo vực. Lạc Nam cùng ngân trinh cười trên lưng u hồn yên lan tiến vào địa bàn của địch nhân, lập tức cảm giác được có một ánh nhìn cường đại đang quét ngang quét dọc đánh giá chính mình. Ánh mắt này cực kỳ bất phàm. Nó soi rọi xuyên qua cả áo tràng và mặt nạ bên ngoài, nhìn thấu được diện một bên trong. Đương nhiên đây chỉ là nhìn xuyên mặt nạ của ỉm Ma Điện mà thôi, còn lâu mới có thể khám phá được thần diện mặt nạ do đích thân phá đạo hội trưởng bùa phép. Trên đỉnh của một tòa tháp cổ ngay tại lối vào, một lão già có chút nhíu mày lẩm bẩm, hai kẻ này có lẽ không phải người của đạo vực, bất quá cũng không phải đối tượng truy lùng của chúng ta. Lão già này có đôi mắt bình thường mù lòa nhưng ở giữa tráng lại mọc ra một con mắt trong suốt ẩn chứa năng lực huyền bí Đây chính là âm dương thiên đạo nhãn, có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian dù cho đó có là thủ đoạn qua mặt thần đạo cảnh, thậm chí ngay cả quy tắc chi lực cũng sẽ bị con mắt này nhìn thấu. Mà lão già này thân phận cũng không phải bình thường, ông ta được xưng là thiên nhãn chi thần, đại trưởng lão của bác nhãn đạo thống đối đầu với Lạc Nam. Nhìn khắp toàn nguyên giới, ngoại trừ bác nhãn đạo chủ ra, không ai sở hữu nhãn thuật vượt qua thiên nhãn chi thần. Yêu đạo thần cung đã mời thiên nhãn chi thần tọa trấn tại lối vào. Mục đích là nhìn thấu thân phận của con mồi ngay khi dám bén mãn tiếp cận. chỉ tiết dù thiên nhãn chi thần lợi hại, thần diện mặt nạ vẫn vượt qua khả năng nhìn thấu của lão. Lạc nam giả vờ không biết có kẻ đang nhìn trộn mình, vẫn ung dung cùng với ngân trinh tiếp cận tòa cung điện sừng sửng nguy nga kia. Càng đến gần, càng chứng kiến vô số tu sĩ cường đại đang kéo nhau mà đến. Có người ngự không phi hành, có người cưỡi trên lưng thần thú hoặc ma thú, cũng có kẻ trực tiếp xé rách không gian. Phần lớn đều là thần đạo cấp cường giả Đương nhiên cũng có những vị thiếu thần tử, thiếu thần nữ của các đại thế lực được trưởng bối hộ tống. Nhưng tất cả đều có cùng một điểm, đó là chủ động hạ xuống mặt đất khi đến phía trước yêu đạo thần cung mà đi bộ. Đây chính là sự tôn trọng dành cho thế lực hùng mạnh như yêu đạo thần cung. Lạc Nam nhúng nhúng vai, dập gia tùy tục đang định ra hiệu cho ngân trinh thu hồi u hồn yên lang Và kỵ của các ngươi không tồi, có thể bán cho bổn thiếu. Đột ngột có thanh âm ngạo nghệ vang lên. Lạc Nam đưa mắt nhìn qua, phát hiện kẻ vừa mở miệng là một tên thanh niên anh tuấn, thân khoác trường bào màu trắng có vẻ quý khí bất phàm, mà đi cùng với hắn còn có hai người. Trong đó một người là mỹ nhân kiêu sa, thân khoác áo dài màu hồng nhạt, mái tóc màu trắng tựa khói sương, chân dài miên mang thẳng tắp, eo thon gọn gàng như thắt lại, mang khăn lụa che mặt vẫn không giấu được những đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt mê người. Người còn lại là một nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng, nhìn không ra biểu lộ cảm xúc nhưng khí tức trên thân rõ ràng lại là một vị thần đạo cảnh. Người xung quanh thấy cảnh tượng này cũng vô thức dừng chân, một bộ dáng vẻ xem kịch hay. Ồ, Lạc Nam có chút ngoài ý muốn nhìn lấy nữ nhân trong nhóm ba người. Cũng không phải vì hắn háo sách thấy mỹ nữ là sáng mắt, mà là vì hắn cũng coi như nhận thức nàng. Nàng chính là Vũ Mộng Tinh Huyền, người từng là đại sư tỷ của Đại Nguyên Thiên Viện ở Trung Châu. Đương nhiên thân phận thật sự của Vũ Mộng Tinh Huyền chính là thiên nữ của Yên Vụ Đạo Thống. Ở đoạt tấm chiến. Lạc Nam đã tự tay đánh bại Vũ Mộng Tinh Huyền khiến nàng phải bóp nát truyền tống lệnh nhận thua, những trữ vật thì bị hắn cướp làm chiến lợi phẩm, trước đó nàng còn xém bị hắn luyện hóa thành chất dinh dưỡng cho bá đỉnh. Sau khi ngũ đại học viện giải tán, Vũ Mộng Tinh Huyền cũng mất đi tung tích, không ngờ lại một lần nữa gặp nàng ở đây. Lạc Nam chỉ có thể cảm tháng thế sự vô thường A, năm đó giữa ba nữ nhân điêu thuyền, Thánh Linh Thiên Vận và Vũ Mộng Tinh Huyền người làm hắn có thiện ý nhất chính là Vũ Mộng tinh Huyền Nhưng cuối cùng Thánh Linh Thiên Vận và Diêu Thuyền đã trở thành nữ nhân của hắn, còn Vũ Mộng Tinh Huyền đến tận bây giờ mới có thể gặp lại. Nếu là như thế, không khó đoán ra hai tên nam nhân đi cùng với nàng cũng là người của Yên Vụ Đạo thống. Lạc Nam suy đoán không sai, tên thanh niên chính là thiếu thần tử của Yên Vụ Đạo thống danh xưng Vũ Kỳ, còn nam tử trung niên không ai khác chính là Yên Vụ Đạo chủ, vị thần đạo cảnh duy nhất của Yên Vụ Đạo thống, danh xưng Vũ Nhâm. Tuy Vũ Nhâm chỉ là thần đạo cảnh sơ kỳ nhưng thần đạo ở bất cứ nơi nào cũng là cường giả hàng đầu không ai dám xem nhẹ. Yên vụ đạo thống vốn chủ tu yên vụ chi lực như sương khói mờ ảo lượng lờ, nhìn thấy u hồn Yên Lang cũng y hệt một đoàn khói trắng có dáng vẻ oai phong lẫm liệt vô cùng hợp khẩu vị nên đã nổi lòng tham, nhất là khi cảm giác được tu vi của Lạc Nam và Ngân Trinh đều là thiên đạo cảnh, xem dáng vẻ không phải người của đại thế lực. Thấy Lạc Nam không lên tiếng phản hồi, Vũ Kỳ hư lạnh một tiếng, thế nào? Chẳng lẽ khinh thường bổn thiếu không mua nổi u hồn Yên Lang của ngươi? Vũ Nhâm ở bên cạnh cũng tỏa ra khí thế thần đạo cảnh ép về phía hai người. Hiển nhiên là muốn thị uy. Hừ. Ngân Trinh lạnh lùng hiếp mắt, một cổ thần đạo quy tắc dung hợp cùng linh hồn trực tiếp bắn ra. Hửng. Thần đạo quy tắc, cảm giác được nguy hiểm, Vũ Nhâm lập tức bạo phát yên vụ thần lực bao trùng lấy ba người, lúc này mới thành công phòng ngự trước linh hồn mạnh mẽ của Ngân Trinh vừa triển khai. Chúng ta đi. Vũ Nhâm lạnh lùng vớt ống tay áo ra hiệu Vũ Kỳ từ bỏ. Sau khi cảm ứng được thần đạo quy tắc của Ngân Trinh. Ông ta cho rằng nàng cũng là một vị thần đạo cảnh đang ẩn giấu tu vi. Nếu vì u hồng yên lang đắc tội với thần đạo cảnh thì không đáng, nhất là khi đang có vô số người ở xung quanh nhìn chăm chăm. Lạc Nam hít mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, cũng không xuất thủ ngăn cản. Hiện tại còn quá sớm để gây náo động, nhất là khi còn chưa đạt được những vật phẩm mình cần tại buổi đấu giá. Bại lộ thân phận yểm thiếu quá sớm thì lại mất vui. Về phần yên vụ đạo thống hôm nay hành xử như vậy. Không sớm thì muộn hắn cũng sẽ ghé thăm bọn chúng một chuyến, không cần phải vội. Công tử, có muốn, ngân kinh truyền âm, không hề che giấu sát khí. Muốn diệt một đạo thống nho nhỏ như yên vụ đạo thống, đối với yểm Ma Điện cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Thậm chí không cần đến ngũ đại trưởng lão xuất thủ, bán thần cảnh của ỉm Ma Điện vẫn có khả năng vượt cấp ám sát thần đạo sơ kỳ. Chủ nhân, vì sao vừa rồi ngăn chặn bọn thiếp làm thịt tên tiểu tử đó? Bên trong cơ thể lạc nam. Hàng Chi và Thiên Lệ cũng đang cực kỳ nóng giận. Các nàng khó khăn lắm mới ra ngoài thiên hạ tung hoành, nhìn thấy có kẻ gây sự với chủ nhân nhà mình liền nổi trận lôi đình, vừa rồi còn định bí mật dùng hồn lực tập kích tên khốn kiếp kia, kết quả bị Lạc Nam ngăn cản. Đừng vội, ưu tiên buổi đấu giá trước đã. Lạc Nam lắp đầu trấn an các nàng, chút mèo chuột mà thôi, làm thịt lúc nào cũng được, hừ, chàng phải cho bọn thiếp cắn nuốt linh hồn chúng. Hàng Chi và Thiên Lệ vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Lạc Nam bất đắc dĩ truyền âm, hai nàng nên học cách kiềm chế, hãy nhìn huyển mộng và nguyệt ánh mà học hỏi tu dưỡng đi, ngân trinh không nói thêm lời nào, cùng với hắn tiến vào bên trong cung điện. Các tu sĩ đến từ những thế lực xung quanh nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều bày tỏ sự xem thường. Hai kẻ này quá hèn nhát, bị yên vụ đạo thống nho nhỏ uy hiếp mà cũng không dám phản ứng mạnh, chứng tỏ nội tình chắc cũng chẳng vượt qua yên vụ đạo thống là bao nhiêu. Đổi lại những đạo thống hoặc thế lực có hai vị thần đạo cảnh trở lên. Với việc yên vụ đạo thống vừa rồi cố tình gây sự sẽ để yên sao. Không gian bên trong của yêu đạo thần cung như một thế giới cổ đại với quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Bóng dáng các loại thần thú, ma thú biến dị và cường đại tung hoành ở khắp nơi. Từ đệ tử cho đến các nhân vật cao tầng như trưởng lão đều có được sự liên kết mật thiết với yêu tộc cường giả, chủng loài quý hiếm, phô trương sức mạnh vô cùng kinh người. Lạc Nam đã gặp qua nhiều thế lực ngự thú, giống như ngự thú chiến tông ở Việt Long Tinh. Ngự yêu đạo thống tại đạo vực, nhưng yêu đạo thần cung mang đến cho hắn cảm giác đây mới là thế lực thống ngự yêu tộc mạnh nhất. Nơi tổ chức đấu giá là một bình đài mênh mông trôi nổi giữa bầu trời, bên trên bình đài đã có vô số thạch tọa sắp xếp thành hình vòng cung, ở giữa là một sân khấu lớn. Đã có không ít cường giả và thế lực an định vị trí của mình. Lạc Nam và Ngân Trinh cũng tìm một góc ngồi xuống. Đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, ở tại đấu giá lần này không yêu cầu hà khắc về danh tính. Ai thích công khai thì công khai, ai thích ẩn giấu thì ẩn giấu Có những kẻ che đệ dung mạo như Lạc Nam và Ngân Trinh, cũng có những kẻ thoải mái công khai như đám người yên vụ đạo thống. Quét mắt đánh giá một phen, Lạc Nam cảm giác được vài cổ khí tức đặc biệt khiến hắn chú ý. Đầu tiên là một vị nữ nhân thân thể uyển chuyển người biến tựa lưng trên thạch tọa, toàn thân có luồng sáng bao phủ mông lung tựa sương mờ không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy rằng có một con hát xà đen tuyền bóng loán đang uống lượng trên cơ thể nàng. Mắt trắng như kim đồng hồ hững quét nhìn khắp nơi. Lạc Nam có không ít thê tử sở hữu huyết mạch Xà tộc nên hắn rất nhạy cảm với chủng tộc này, khẳng định nữ nhân thần bí này là một yêu xà chứ không phải nhân loại. Con hắc xà kia vậy mà là yêu thần đạo sơ kỳ, có nó theo hầu, chứng tỏ thân phận của nữ nhân không đơn giản. Nàng ta mệnh danh là vạn xà yêu cơ, thiếu thần nữ của vạn xà tộc ở đại hoang thương khung, ngân trinh truyền âm giới thiệu, nàng từng lăn lộn thời gian dài ở đạo vực nên cũng nhận thức không ít nhân vật. Lạc Nam ngực đầu, lại đánh giá một tên thanh niên thân cao tám thước, gia thú che đậy hạ thân, nửa người trên lộ ra như từng khối đá vững vàng cứng trắng, mang đến cảm giác áp bách rất mạnh, thần sắc đầy ngôn cuồng. Từ cơ thể của con hàng này, Lạc Nam cảm giác được có không dưới 5 loại huyết mạch yêu tộc đang xen so với cửu yêu quy nhất thể của Huyền Lạc Nhi cũng chẳng hề thua kém, thậm chí có phần vượt trội về đẳng cấp huyết mạch. Hắn ta là thiếu chủ của bách thú tộc đến từ đại hoang thương khung. nâng Trinh tiếp tục giải đáp Sau đó nàng lại giới thiệu cho Lạc Nam người của Tổ Phượng tộc, Vạn Bằng tộc đều là đại thế lực cấp thần đạo ở Đại Hoang Thương Khung. Có thể thấy quan hệ của Yêu Đạo Thần Cung và Đại Hoang Thương Khung là cực tốt, vậy nên các thế lực lớn của Đại Hoang Thương Khung đều nể mặt đến tham dự buổi đấu giá. Lạc Nam vút vút cầm, dựa theo thông tin mà Trân Bảo lâu chủ cung cấp ở Tại Hư Không Thần Cung, Vạn Bằng tộc và Bách thú tộc đã đồng ý cùng đạo vực liên thủ đối phó với Phá Đạo hội. Chỉ có Tổ Long tộc, Tổ Phượng tộc và Vạn Xà Cốc là vẫn duy trì trung lập. Nghĩ đến đây, Lạc Nam muốn tìm cách lôi kéo tổ phượng tộc và vạn xà cốc đứng về phía mình. Về phần tổ long tộc thì tạm thời từ bỏ, bởi vì nữ nhân điên kia còn đang phẫn nộ. Bỗng nhiên Lạc Nam rùng mình, cảm giác được lông lực đỉnh của mình rung động kịch liệt, mà huyết mạch trong cơ thể cũng sụt sôi. Thật là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến rồi. Con đường bá chủ, chương 2.922 yêu mị uyển, vừa mới tiến vào là một bóng hình ngạo nhân thu hút mọi ánh mắt. Đôi chân dài miên mang, giá người cao thẳng không thua gì nam nhân, từng đường công nóng bỏng hoàng mỹ không một khuyết điểm, làn da bánh mật bóng loán đầy quyến rũ, khí chất hoang dã khó thuần khiến vô số người mơ ước được chinh phục. Không ai khác, đây chính là kẻ có thiên phú xuất chúng nhất đạo vực, ép cho vô số thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ trong cùng thế hệ phải ảm đạm phai mờ. Sau lưng có hai thế lực khổng lồ một nhân một yêu chống đỡ bất kể là về dung mạo, thực lực hay bối cảnh đều khiến tất cả phải vô thức cảm thấy tự tin mặt cảm khi đối diện với nàng. Ngự lông công chúa Thử, ngự lông công chúa như cảm giác được huyết mạch của mình có chút dao động, ánh mắt quét về vị trí của Lạc Nam đang ngồi. Cũng may mọi thứ chỉ diễn ra trong chấp nhán, Lạc Nam đã nhanh trí điều động bá đạo quy tắc phong tỏa bên trong cơ thể, ngăn cản lông lực đỉnh cũng như huyết mạch lông tổ sinh ra phản ứng với nàng. Chẳng lẽ là ta ảo giác Không cảm giác được gì nữa, ngựa lông công chúa trao mày lẫm bẩm. Phần Phật Áo tràng tung bay, một đôi nam nữ như tiên đồng ngọc nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ tư dung xuất trần hạ người rơi xuống trước mặt ngựa lông công chúa chắp tay chào hỏi. Thật vinh dự khi được tiếp đón ngựa lông công chúa, mời vào trong, thấy lạc nam liếc nhìn đôi nam nữ đó, ngân trinh chủ động truyền âm, hai kẻ đó là thiếu thần tử, đạo trác và thiếu thần nữ, yêu yến của đạo yêu thần cung, bọn hắn từ đầu đến giờ chưa ra mặt. Lúc này lại hiện thân tiếp đón Ngự Long công chúa Chu Đáo như vậy, Lạc Nam vút cầm gật gù, Đạo yêu thần cung là thế lực gần mạnh nhất của đạo vực, bọn hắn tâm cao khí ngạo nên không thèm để ý đến các đạo thống hay thế lực yếu hơn, chỉ riêng số ít người như Ngự Long công chúa có bối cảnh còn lớn hơn nên mới nể mặt tiếp đón. Bất quá một trong hai nhiệm vụ của Yểm Ma Điện là ám sát lấy mạng thiếu thần tử của Đạo yêu thần cung, hiển nhiên cái tên đạo trác kia đã rơi vào tầm ngắm của Lạc Nam. Phải tìm kiếm cơ hội ra tay làm thịt. Dưới sự nhiệt tình của Đạo Trác và yêu yến Ngựa Long Công Chúa cũng đành gác lại nghi ngờ về một thoáng cảm ứng vừa rồi, ung dung ngồi vào một kiện thạch tọa. Mà trùng hợp ở chỗ, vị trí ngồi của nàng ở thạch tọa ngay bên cạnh chỉ cách Lạc Nam không đến 10 bước chân. Cũng không biết là Ngựa Long Công Chúa có cố tình ngồi ở nơi vừa khiến nàng có cảm ứng khác lạ hay không. Lạc Nam âm thầm buồn bực, đành phải vận dụng bá đạo quy tắc che giấu cơ thể một cách triệt để tránh bị bà điên này phát hiện. Theo lời ỉm Ma Đại trưởng Lão, Vì không tìm được hắn mà ngự Long công chúa đã giận chó đánh mèo, điên cùng tàn sát một đám nhân tuyển của Yển Ma Điện, có thể tưởng tượng nếu để nàng tìm thấy mình sẽ là biểu hiện như thế nào. Hiện tại hắn không có thời gian cũng như hứng thú gây chiến với ngự lông công chúa, mục tiêu đúc thành loạn đạo kiếm tướng, từ đó đem loạn đạo kiếm khí phát huy tối đa sức mạnh mới là chân lý. Thời gian dần trôi, tu sĩ có mặt ngày càng nhiều, hầu hết thạch tọa đều đã được lắp trống. Lạc Nam nhìn quy mô mà tạc lưỡi. Sơ sơ hắn đã cảm ứng được khí tức của vài chục vị thần đạo cảnh, hiển nhiên hầu hết nhân vật đủ tiêu chuẩn tham gia đấu giá đều đến từ các thần đạo cấp thế lực. Hắn đã từng nhiều lần tham gia các buổi đấu giá, lần gần nhất thậm chí còn bị mang lên cho người ta đấu giá như một loại vật phẩm nhưng quy mô của cuộc đấu giá lần này là lớn nhất, nhân tiện nói lại là cái bẫy để dù hắn vào trong. Đúng là khi thực lực ngày càng mạnh lên, tầm mắt cũng theo đó mà mở rộng. Mà thân là thế lực kinh doanh đứng đầu đạo vực. Tuy rằng đạo yêu thần cung cũng muốn mượn đấu giá hội dụ hắn hiện thân, nhưng cũng phải tổ chức một cách tầm cỡ, không thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn hắn được. Thế nên Lạc Nam hy vọng tại buổi đấu giá sẽ tìm được những thứ hay ho cần thiết cho mình. Mà lúc này, ở giữa sân khấu bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh nguyễn lệ tuyệt Luân Bầu không khí trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, tất cả ánh mắt của mọi người đều bị thân ảnh này hấp dẫn lấy, ngay cả một số thần đạo cảnh cường giả cũng nhịn không được mà tim đập thình thịt. Tóc tím như huyền quang búi cao, dung nha như mộng ảo, một thân bạch sắc váy dài lấp lánh ngân quang tô điểm cho những đường cong lồi lõm ma mị, đôi tiếp lê vĩnh cao đầy kiêu hãnh với quy mô hơn người, chiếc eo nhỏ nhắn tưởng chừng không xương, một đôi chân thức tha phối hợp cùng kiều đồn màu mỡ quả thật có sức hấp dẫn trí mạng. Nếu Ngự Long công chúa đẹp theo kiểu giả tính như một con báo cái khó thuần phục thì mỹ phụ vừa hiện thân lại chính là một quả mật đào chín mộng thơm ngon mời gọi người thưởng thức. Đây hoàn toàn là hai kiểu nhan sắc khác biệt nhau nhưng người có thể khiến nam nhân thần hồn điên đảo. Họa quốc ương dân thì chính là mỹ nhân vừa mới hiện thân. Đồng tử Lạc Nam hơi co lại, nhịp tim đập thình thịch, ánh mắt sáng ngời cả lên. Cảm giác được biến hóa của hắn, Ngân Trinh thầm mỹ chẳng lẽ công tử nhà mình yêu thích kiểu mỹ nhân thành thục yếu điệu như vậy. Nàng ta là ai? Lạc Nam truyền âm, thanh âm có chút kích động. Nàng ta tên gọi yêu mỹ uyển, thân phận là nhị trưởng lão của đạo yêu thần cung, sư muội của đạo yêu cung chủ. Ngân Trinh trả lời. Sao có thể, Lạc Nam thầm hiếp một ngụm khí lạnh? Nói đến tuy rằng dung nhang của yêu mị huyển này có thể xưng là diễn quan tứ xạ, điên đảo chúng sinh, nhưng còn chưa đến mức khiến hắn thất thố như vậy. Điều làm hắn kinh hãi chính là ở chỗ, nàng chính là một trong phá đạo bác lão mà hắn từng diện kiến khi kết hôn với Đông Hoa. Không sai, yêu mị huyển chính là một trong phá đạo bác lão. Bích Tiêu gật đầu xác nhận, Tiểu Thiên Ý cũng đang tu luyện ở chỗ của nàng, phá đạo hội thật sự là thần thông quảng đại. Lạc Nam thắng phục thủ đoạn của đại tỷ không thôi. Ngay cả nhân vật cao tầng của đạo yêu thần cung cũng có thể thu phục a Không có gì đáng gồm, yêu mị uyển và tỷ tỷ yêu chỉ hân của nàng vốn bất đồng quan điểm, chẳng qua sức của một mình yêu mị uyển có hạn, không thể thay đổi quyết sách của đạo yêu thần cung nên đã bí mật gia nhập chúng ta. Bích tiêu giải thích nói. Có tin tưởng được không? Lạc Nam thận trọng hỏi, mặc dù hắn rất tin tưởng ánh mắt nhìn người của đại tỷ. Nhưng thân phận của Yêu Mị Uyển quá mức nhạy cảm a lỡ như nàng ấy phản bội, hậu quả không thể lường được. Yên tâm đi, Yêu Mị Uyển chính là một trong những người đi theo đại tỷ sớm nhất, nếu không có nàng ấy góp sức và cống hiến, phá đạo hội sẽ không thể lập ra. Bích Tiêu giải thích nói. Vậy được rồi. Lạc Nam gật gật đầu. Trong phá đạo bác lão đã có một người đang đảm nhiệm chức nhị trưởng lão của đạo yêu thần cung. Thật không biết bảy vị còn lại đang ở nơi nào, ngoại trừ phù tổ đang ở đạo hải, những nhân vật khác hắn cũng chẳng có thông tin. Đương nhiên ngoại trừ loạn ninh lam chưa tính vào. Biết được nữ nhi bảo bối đang đi theo một đại mỹ nhân có thực lực như yêu mị uyển tu luyện, lạc nam cũng vui mừng vô cùng, đã lâu không gặp hắn rất nhớ nha đầu này. Đạo vực có thập đại mỹ nhân, yêu mị uyển xếp hạng thứ ba. Ngân Trinh không biết hắn đang trao đổi với bích tiêu. Cho rằng hắn cảm thấy hứng thú với yêu mị uyển nên cũng kiên nhẫn giới thiệu. Thập đại mỹ nhân đạo vực. Tính cả thần đạo cảnh A. Lạc Nam kinh ngạc. Ở đạo địa có đạo địa tiên bản, nhưng mà cũng không ai dám đem các vị nữ thần đạo ra xếp hạng A, đạo vực so với đạo địa còn chịu chơi hơn. Đa phần là thần đạo cảnh A. Ngân Trinh gật đầu. Ai xếp hạng? Lấy ra ta xem nào. Lạc Nam hứng thú hỏi. Ngân Kinh lấy ra một bản danh sách đưa cho hắn. Lạc Nam đưa mắt quan sát. Chỉ thấy ở vị trí thứ nhất chính là Đạo Yêu Cung Chủ, Yêu Chỉ Hân, thứ hai là Tổ Phượng Tộc Trưởng, thứ ba là Yêu Mị Uyển, thứ tư là Vạn Xà Cốc Chủ, thứ năm là Ngự Long Công Chúa, thứ sáu là Tổ Long Chi Nữ, thứ bảy là Thần Hỏa Đạo Chủ, thứ tám là Thiên Hồ Trưởng Lão của Bách Thú Tộc, thứ chính là Vô Tướng Đạo Chủ, thứ 10 là Khổng Tước Trưởng Lão của Vạn Bằng Tộc. Tất cả đều là nhân vật có tiếng tâm. Một điều quan trọng để được xếp hạng thì phải là hoa chưa có chủ A, Ngân Trinh nói thêm, về phần một số mỹ nhân tuyệt sắc nhưng đã có trượng phu như trang chủ phu nhân của ngự Long Sơn Trang, mẫu thân của ngự Long công chúa sẽ không được xếp hạng, chật chật, con hàng nào lập ra bản danh sách này, thật hợp khẩu vị của ca. Lạc Nam nở nụ cười xấu xa. Nghe đồn là tổ Long tộc lập ra. Ngân Trinh đáp. Lạc Nam khóe miệng giật giật, trồng tính bản dâm quả nhiên không giả A. Chỉ có tổ long tộc mới rảnh rỗi và có đủ khả năng như vậy. Yêu mị huyển theo đánh giá của hắn đã là mỹ nhân vô cùng mê người nhưng nàng vẫn xếp sau yêu chỉ hân và tổ phượng tộc trưởng, thật sự không biết dung nhang của hai vị kia đạt đến cấp độ nào, chẳng trách có tin đồ ngay cả loạn hoàng vũ cũng âm thầm si mê yêu chỉ hân. Đáng tiếc nữ nhân đó muốn truy sát mình, lạc nam cũng sẽ không nhân từ hay thương hoa tiếc ngọc nếu xảy ra xung đột. Mà lúc này, yêu mị huyển ở giữa sân khấu thu hút vô số ánh mắt, nàng nhẹ mở môi đỏ thơm tho Thanh âm mềm mại uyển chuyển như nước chảy, tiếp thân là nhị trưởng lão của Đạo Yêu Thần cung Yêu Mị Uyển, hôm nay đại diện bổn cung chủ trì buổi đấu giá, rất cảm ơn quý quan khách đã nhiệt tình đến tham gia, hy vọng buổi đấu giá sắp diễn ra sẽ làm chưa vị hài lòng. Lắng nghe giọng nói của nàng, một số thiếu thần tử định lực yếu kém có cảm giác linh hồn lâng lân, bên dưới hạ bộ nhất trụ kình thiên như có thể phóng xuất bất cứ lúc nào. Mị âm mà. Lạc Nam giật mình, hắn cũng cảm giác đang điền của mình có chút nóng lên trước âm giọng của Yêu Mị Uyển. Nghe đồn yêu mị huyển sở hữu thể chất đặc thù, khí khế ước với các loài yêu tộc xinh đẹp và yêu dị, chính là vưu vật của nam nhân trong thiên hạ. Nâng trinh trong trẻo gật đầu Lạc Nam cẩn thận cảm nhận, yêu mị huyển không hề thi triển mị âm như hắn tưởng, chỉ là trong thanh âm của nàng đã chứa đựng sự kiều mị đến tận xương tủy sẵn rồi. Quy tắc của buổi đấu giá cũng khá đơn giản. Yêu mị huyển nâng lên ba ngón tay, đầu tiên, đạo xu sẽ là công cụ giao dịch, ai ra giá cao nhất giành chiến thắng, thứ hai... Trong quá trình đấu giá không được uy hiếp hay động thủ với người khác, sai phạm sẽ bị trục xuất, cuối cùng, giám cướp đoạt đồ vật tại buổi đấu giá sẽ là kẻ thù không đội trời chung của đạo yêu thần cung, chúng ta sẽ truy sát kẻ trộn đến cùng trời cuối đất dù phải trả bất cứ cái giá nào. Quy tắc có phần nhàm chán chẳng khác gì ở những nơi khác, nhưng chính giọng nói tiêu hồn của yêu mị quyển lại khiến đám người chăm chú lắng nghe, như si như say. Nếu không ai có thắc mắc gì, thiếp thân tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Yêu Mị Uyển nhẹ vỗ đôi bàn tay tinh xảo, mời vật phẩm thứ nhất. Con đường bá chủ, chương 2923 bị đoạt mất, thanh âm của Yêu Mị Uyển vừa dứt, không gian giữa sân khấu có chút trung động, sau đó một khối đá xuất hiện trước mắt của tất cả mọi người. Chỉ thấy khối đá này có kích thước như một ngọn núi cỡ nhỏ, toàn thân bao phủ bởi khí tức tan thương lắng động, có màu sắc giống như ánh sao hơi ảm đạm nhưng lại ẩn chứa tinh thần chi lực hỗn loạn bên trong. Hừ, cũng thật là nôn nóng đấy. Lạc Nam nhét miệng cười, đạo yêu thần cung rõ ràng là muốn được giám sát con mồi càng sớm càng tốt đây mà. Quả nhiên chỉ nghe yêu mị viễn cao giọng giới thiệu, khối đá này chính là loạn tinh thạch, một loại nguyên liệu luyện khí thần đạo cấp, hấp thụ tinh thần lực sau vô vàng năm tháng mà sinh ra tuy, nhưng nó lại chứa đựng tạp chất rất hỗn loạn nên các luyện khí sư hầu như không ưa chuộng bởi vì phải tốn rất nhiều công sức để thanh lọc tạp chất của nó. Việc này so với trực tiếp luyện chế thần binh còn khó khăn hơn, nhưng mà loạn tinh thạch lại có một công dụng ít người biết, nó chính là nguyên liệu quan trọng để đúc nên loạn đạo kiếm tướng. Lời vừa nói ra, cao tầng các thế lực đều hiếp mắt lại, bọn họ thừa hiểu lý do vì sao loạn tinh thạch lại được xuất hiện ở nơi này. Loạn đạo kiếm tướng được xưng là pháp tướng mạnh nhất của kiếm tu do thiên hạ đệ nhất kiếm thần loạn phàm sáng chế, từ khi loạn phàm ngã xuống, phương thức đúc loạn đạo kiếm tướng đã thất truyền. Chúng ta chỉ may mắn biết được loạn tinh thạch là một trong những nguyên liệu trong đó mà thôi, các vị kiếm tu nếu như hứng thú, có thể mang về nghiên cứu nếu như cơ duyên xảo hợp, may mắn sinh ra trảm ngộ thì sao, yêu mị uyển ưu nhã mở miệng, giá khởi điểm một vạn đạo xu lạc nam âm thầm tức cười, một vạn đạo xu sánh ngang với một vạn mỏ nguyên thạch cực phẩm, với cái giá như vậy chỉ vừa đủ mua một loại đạo cấp tài nguyên mà thôi, đám người này còn sợ hắn không đủ tiền à. Mà khi yêu mị uyển dứt lời... Toàn trường hầu hết đều im lặng hiển nhiên bọn hắn không có hứng thú với loạn tinh thạch chút nào. Đồ chơi này ngoại trừ dùng để đúc loạn đạo kiếm tướng ra thì chẳng khác nào một cục đá vô dụng, ngay cả luyện khí sư cũng chẳng thèm ngó đến nó, mang về chỉ tổ chật chội. Nếu các ngươi đã mời, vậy ta cũng không khách khí. Lạc Nam nhét mép đang định mở miệng đấu giá. Hai vạn đạo xu Một thanh âm trong trẻo vang lên. Hai mắt Lạc Nam xém chút lồi cả ra ngoài. Mà một đám cường giả và thế lực cũng trợn tròn mắt. Bởi vì người vừa lên tiếng không phải nhân vật bí ẩn nào đó đang ngụy trang như mọi người tưởng tượng, mà chính là Ngự Long Công Chúa. Không sai, Ngự Long Công Chúa vừa đấu giá loạn tinh thạch. Cái này, thiếu thần nữ của tổ phượng tộc nhìn không được hỏi, hảo tỷ tỉ, tỉ, ngươi dùng loạn tinh thạch làm cái gì nha, đương nhiên là để dụ lạc nam đến tiền ta. Ngự Long Công Chúa cười lạnh, hai mắt hừng hực lửa giận, tên khốn đó đang cần loạn tinh thạch để đúc loạn đạo kiếm tướng. Lão nương thu loạn tịch thạch chặt chặc đức hy vọng của hắn, nếu hắn muốn lấy bắt buộc phải đến tìm ta, đó là lúc ta làm thịt hắn. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu cái tên kia đã làm gì lại chọc giận Ngự Long công chúa đến mức như vậy. Khóe miệng Lạc Nam co quắp không ngừng, Ngự Long công chúa đột một sen vào thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng phá vỡ kế hoạch ban đầu của hắn. Vốn hắn định mình sẽ đấu giá được loạn tinh thạch, khi bị Trắc Cường giả của đạo vực vây công, lúc đó liền công khai thân phận yểm thiếu vả vào mặt bọn hắn. Nếu bị chất vấn yểm Thiếu của ỉm Ma Điện cần loạn tinh thạch làm gì? Hắn sẽ hùng hổ trả lời để dụ Lạc Nam đến tìm mình, và mình sẽ ra tay tiêu diệt Lạc Nam, chứng minh yểm Thiếu của ỉm Ma Điện là sát thủ nguy hiểm nhất hiện tại, danh tiếng vang dội. Đến lúc đó cả thân phận và lý do đều phù hợp, khách đám cường giả đạo vực đám tiếp tục ra tay với yểm Thiếu. Nào ngờ đột một ngự lông công chúa lại xông ra cản trở. Hắn không nghĩ tài lực của mình nhiều đến mức có thể cạnh tranh vật phẩm với ngự lông công chúa. Nên biết rằng chống lưng cho nàng chính là Tổ Long Tộc và Ngự Long Sơn Trang. Tuy hắn vừa thu được một mớ đạo xu nhờ quy đổi vật phẩm nhưng nội tình so với hai thế lực khủng bố kia vẫn còn non kém lắm. Công tử, hay chúng ta tạm thời ẩn nhẫn, chờ sau này cướp loạn tinh thạch của Ngự Long Công Chúa? Ngân Trinh truyền âm đề xuất ý kiến. Lạc Nam vuốt cầm, nghĩ đến thủ đoạn trộm cướp của mình cũng không hề ít, cứ tạm thời để loạn tinh thạch ở chỗ nữ nhân điên kia đi. Dù sao thù oán giữa hắn và ngự lông công chúa đã sớm chồng chất, thêm một lần nữa cũng chẳng tính là gì. Trước sắc mặt khó coi và trong lòng cuồng mắng của các cường giả đạo vực, loạn tinh thạch không có ai cạnh tranh liền dễ dàng vào tay ngự lông công chúa theo lời tuyên bố từ yêu mị quyển. Bọn hắn giăng bẫy để dụ lạc nam rơi vào, kết quả ngự Long công chúa như trình giảo kim nhảy ra quấy rối, lại không ai dám mở miệng phàn nàn, thử hỏi làm sao không tâm tức. Bất quá cả đám cũng ngấm ngầm quyết định. Ngày sau phải bí mật theo dõi ngự lông công chúa để tìm ra tung tích của Lạc Nam, bởi vì khả năng rất cao tên kia sẽ không nhịn được đến trộm. Dù tất cả đều bất mãn ngự lông công chúa tự tung tự tác nhưng chẳng thể làm gì nàng, người ta tuân thủ theo quy tắc đấu giá thành công, có thể ý kiến cái rắm A. Thế là cũng chỉ chuyển hướng sang chú ý yêu mị uyển, chờ đợi vật phẩm tiếp theo. Bốp bốp! Yêu mị uyển lại nhẹ vỗ tay, một quyển trục bằng da thú xuất hiện trên tay của nàng. Đóng, ngao, gào, gầm. Quyển trục vừa được mở, đám đông có thể nghe hàng vạn tiếng gào rống chấn động thương khung, quy phong lẫm liệt, đàn áp vạn quân. Đây là ánh mắt toàn trường đều coi lại, nhất là những cường giả có liên quan đến yêu tộc. Thần đạo vũ kỷ, vạn yêu khiếu do đệ nhất cường giả đại hoang thương khung, vạn yêu chi chủ lưu lại. Hiêu mị uyển ung dung giới thiệu, vạn yêu chi chủ là nhân vật mà hầu hết các vị ở đây đều nghe qua danh tiếng, y chính là cường giả cùng thế hệ với Long Tổ. Phượng tổ tung hoành đại hoang thương khung thời viễn cổ, vạn yêu khiếu không cần nói cũng biết, một khi thi triển, hư ảnh vạn yêu gầm thét, sóng xung kích khủng bố càng quét mà ra, quy lực khủng bố đến mức có thể chấn vỡ cả quy tắc chi lực, giá khởi điểm 500 vạn đạo su, lạc nam ánh mắt lế lên, đúng vậy đây mới là cái giá xứng đáng với thần đạo cấp vật phẩm, 500 vạn đạo su đã tương ứng 500 vạn mỏ nguyên thạch cực phẩm, là lượng tài nguyên khổng lồ mà các tiểu vũ trụ không dám mơ đến. 1.000 vạn đạo su Ngự yêu đạo chủ mở miệng quát lên. Đối với một đạo thống có sở trường là liên kết với yêu thú để chiến đấu như hắn, vạn yêu khiếu này là vũ kỷ vô cùng thích hợp, thậm chí mạnh hơn tất cả vũ kỷ của ngự yêu đạo thống nên không tiếc ra giá. Nhưng mà còn chưa kịp dứt lời, cùng yêu đạo chủ đã trầm thấp ứng tiếng, 1.200 vạn, 1.500 vạn. Bách thú tộc trưởng sản khoái ra giá. Nghe thấy đạo xu tính đến cả nghìn vạn. Lạc Nam chỉ biết cảm tháng nội tình của các đạo thống và thế lực này thật sự quá dày, không ủng công bọn hắn vơ vét gần như sạch sẽ thứ tốt trên khắp nguyên giới dồn về đạo giới. Bản thân hắn đang có khá nhiều thủ đoạn chiến đấu nên cũng chẳng mấy hứng thú với môn vũ kỹ này, chỉ tò mò hỏi ngân trinh, vạn yêu chi chủ là ai? Nghe qua có vẻ là nhân vật rất cường đại, theo cổ tịch Ghi Chép, vạn yêu chi chủ là nhân vật từng thống trị đại hoang thương khung, ngoại trừ tổ Long tộc ra, tất cả những thế lực khác đều cúi đầu xưng thần là nhân vật có thể so sánh với thiên hạ đệ nhất kiếm thần. Ngân Trinh trả lời, trong quá khứ Vạn Yêu Chi Chủ từng đại chiến với Long Tổ ngục trận, kết quả cuối cùng chẳng ai biết được, chỉ biết sau đó Vạn Yêu Chi Chủ đã mất tích bí ẩn, mà sau khi Vạn Yêu Chi Chủ mất tích, các thế lực như Vạn Bằng Tộc, Vạn Thú Tộc, Tổ Phượng Tộc, Vạn Phà Cốc mới có thể tách biệt ra phát triển độc lập, Lạc Nam Ánh Mắt Luế lên, thiên hạ đời nào cũng có tuyệt đỉnh cường giả A, nhưng vì sao Vạn Yêu Chi Chủ biến mất? Chẳng lẽ là đã ngã xuống trong tay Long Tổ? Nhưng nếu Vạn Yêu Chi Chủ đã bại dưới Long Tổ, vậy tại sao Long Tổ lại không xưng là đệ nhất cường giả của Đại Hoang Thương Khung? Rồi vì sao vũ kỷ của Vạn Yêu Chi Chủ lại rơi vào tay của Đạo Yêu Thần Cung? Trong lúc hắn thắc mắc bí mật chuyện quá khứ, Vạn Yêu Khiếu đã được Bách Thú Tộc trưởng thành công mua được với giá 3.000 vạn đạo xu Không thể không nói, Bách Thú Tộc toàn gồm những thần thú và ma thú hung tận như Kỳ Lân, Cùng Kỳ, Đào Ngột nên Vạn Yêu Khiếu quá hoàng mỹ với bọn hắn chấp nhận ra cái giá gấp 3 lần giá khởi điểm để thu được trong sự đố kỵ, ghen ghét của những thế lực muốn tranh giành. Yêu Mỹ Uyển mỉm cười, mỗi tư thái, mỗi lần nhăn mày con môi đều khiến các nam nhân đứng ngồi không yên, điềm nhiên triệu hoán vật phẩm kế tiếp. Đó là một chiếc bình ngọc, trong bình ẩn chứa một giọt máu. Giọt máu này đang bị thần đạo quy tắc bên ngoài bình ngọc áp chế. Yêu Mỹ Uyển khẽ phất tay, thần đạo quy tắc giải trừ. Lệ. Ngay lập tức, một tiếng rít trào phẫn nộ tục cùng vọng lên đầy chói tai. Giọt máu kia như được sống lại, phía sau nó nổi lên hư ảnh của một tôn đại yêu khổng lồ đang vương rộng đôi cánh. Vừa mới vương cánh, đôi cánh của nó đã bao trùng toàn bộ không gian, một bên cánh có màu đen tượng trưng cho tử vong, một bên cánh là màu trắng thánh khiết tượng trưng cho sự sống. Nó như một con đại điêu, ngoại trừ đôi cánh thì cặp mắt cũng rất đặc biệt, mắt trái như chứa đựng mặt trời, mắt phải như ẩn chứa mặt trăng, ánh mắt cao ngạo quét nhìn xuống tất cả sinh linh bên dưới. Đây chính là thượng của thần điêu. Tổ phượng tộc trưởng ánh mắt lué lên một tia chán ghét. Thời kỳ xa xưa, thượng cổ thần Điêu là giống loài có thể áp chế phượng hoàng tộc một bậc. Cũng may chủng tộc này cá thế ít ỏi, cực kỳ khó sinh hạ thế hệ sau, lại thêm tính cách ngông cùng, các tội với hầu hết yêu tộc, thậm chí từng muốn thiêu khiếp địa vị của vạn yêu chi chủ nên đã tuyệt diệt. Nhưng so với thái độ chán ghét của tổ phượng tộc trưởng, vạn bằng tộc trưởng lại đứng bật lên. Bởi vì trong quá khứ, vạn bằng tộc từng muốn mời vị thượng cổ thần điêu cường đại gia nhập Sẵn sàng giao chức vị đại trưởng lão nhưng lại bị đối phương khinh thường từ chối, hiện tại đứng trước cơ hội sở hữu huyết mạch của Thượng Cổ Thần Điêu làm sao có thể không tiếp động. Nếu như vạn bằng tộc trưởng luyện hóa được huyết mạch này, y sẽ trở thành đệ nhất tộc trưởng so với các đời của vạn bằng tộc A. Như các vị đã thấy, đây là một giọt huyết mạch của Thượng Cổ Thần Điêu, chủng loài này nắm thời sinh tử chi lực trí cao của trời đất, đôi mắt lại chứa đựng nhật nguyệt có thể gia tăng sức mạnh chiến đấu bất kể là ngày hay đêm. Yêu mị uyển cao quý vất tay, giá khởi điểm 2.000 vạn đạo xu so với vũ kỷ của vạn yêu chi chủ, viết mạch thượng cổ thần điêu còn giá trị hơn, giá khởi điểm nhiều hơn gấp đôi. Nhưng mà đã có rất nhiều thần đạo cảnh hứng thú tranh đoạt. Tổ phượng tộc trưởng lên tiếng, e 3.000 vạn, tổ phượng tộc không thích sẽ lại có thượng cổ thần điêu tái xuất, cho nên quyết định bóp nát từ trong trứng nước. 5.000 vạn Vạn bằng tộc trưởng không hề che giấu sự thèm khác của mình. 5.200 vạn Sinh tử đạo chủ cũng cắn răng nói ra, tuy rằng sinh tử đạo thống không phải thế lực liên quan đến yêu tộc, nhưng hắn lại rất thèm thùng khả năng thống ngự sinh mệnh và tử vong đỉnh cao của Thượng Cổ Thần Điêu. Nếu như có thể luyện hóa huyết mạch này, hắn thậm chí tự tin sử dụng tàn thi chuyển sinh thuộc phục sinh Thần Đạo cấp cường giả. Mà những thế lực khác cũng không từ bỏ cơ hội, bất cứ cường giả nào cũng đều ưa thích sở hữu huyết mạch hàng đầu như thế. Chưa đến nửa ngày, giá của huyết mạch Thượng Cổ Thần Điêu đã được để lên 11.000 vạn đạo xu Một con số đủ để vơ vết sạch sẽ ngủ châu tứ vực hiện tại cũng chưa chắc moi ra được. Nhưng khi giá đã được đẩy quá cao, số người từ bỏ cạnh tranh cũng ngày càng nhiều. Chờ đến lúc này, Lạc Nam nghi mị lên tiếng 11.100 vạn đạo su, hắn từ chỗ bích tiêu đạt được 55.000 vạn đạo su sau khi vơ vết sạch sẽ điểm danh vọng để quy đổi, nhưng cũng không muốn từ bỏ huyết mạch này. Nó không phải huyết mạch bình thường hệ thống cung cấp, mà là huyết mạch của Thượng Cổ Thần Điêu Cấp Thần Đạo để lại. Bên trong chứa được nguồn lực lượng khổng lồ ngoại trừ những khả năng đặc biệt. Nếu như có được huyết mạch này, huyết vị yêu hoàng của hắn ít nhất cũng sẽ đạt đến bán thần cảnh. Chưa kể huyết vị yêu hoàng đã có được huyết lực, ma lực, thời gian và không gian, nếu như có thêm cả sinh tử chi lực và đôi mắt của thượng cổ thần Điêu thì thật sự hoàn mỹ. Hừ, thấy một kẻ tu vi thiên đạo cảnh dám mở miệng tranh đoạt với mình, vạn bằng tộc trưởng sắc mặt trở nên lạnh lẽo, 12.000 vạn đạo su, 12.100 vạn đạo xu Lạc Nam bình thẳng nâng giá. Không phải hắn cố tình khiêu khích đối phương khi chỉ nâng giá có 100 đơn vị, mà là vì hắn buộc phải tiết kiệm A. Hy vọng 55.000 vạn đạo su có thể mua được tất cả vật phẩm mình cần. Con đường bá chủ, chương 2924 gia nhân giúp ta gian lận, một thiên đạo cảnh nho nhỏ lại dám ở nơi này tranh đoạt với bổn tọa, thấy Lạc Nam là tên duy nhất còn sót lại dám cạnh tranh huyết mạch thượng của thần điêu với mình. Vạn bằng tộc trưởng phẫn nộ trừng hắn lên tiếng. Uy hiếp người khác trong buổi đấu giá là điều tối kỵ, lần này nhắc nhở vạn bằng tộc trưởng một lần, nếu có lần sau sẽ trục xuất. Yêu mị huyển bỗng nhiên mở miệng tuyên bố, phần thắng thuộc về vị đạo hữu kia với giá 12.100 vạn đạo xu cái gì chứ? Vạn bằng tộc trưởng muốn lồi hai mắt ra ngoài, không phục kháng nghị, ta chỉ mới nói như thế mà thôi, không đến mức uy hiếp chứ, thái độ của các hạ vượt xa mức giao lưu nói chuyện bình thường. Đạo yêu thần cung xem trọng mọi khách nhân dù đó có là một thiên đạo cảnh hay thậm chí là đạo cảnh, vạn bằng tộc trưởng nếu không phục có thể rời đi. Yêu Mị Uyển thẳng thắn nát Khóe miệng vạn bằng tộc trưởng giật giật, tuy rằng vạn bằng tộc khá mạnh nhưng còn chưa thể so với Đạo yêu thần cung, hắn không dám phản đối quyết định của Yêu Mị Uyển, chỉ có thể không cam lòng siết chặt nắm tay. Lạc Nam bất ngờ nhìn Yêu Mị Uyển, vốn tưởng rằng còn phải cạnh tranh thêm một hồi với vạn bằng tộc trưởng, đem cái giá đẩy lên đến khoảng 15000 vạn đạo xu mới thu được thứ mình cần. Không ngờ nàng lại ra quyết định như thế. Lời nói vừa rồi của vạn bằng tộc trưởng tuy mang theo địch ý nhưng còn chưa đến mức bi hiếp hay phát sinh xung đột A Là ta đã truyền âm cho nàng. Bích tiêu nhỏ giọng giải thích. Ô Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nhịn không được cho cô em vợ bảo bối một ngón tay cái, nàng thật là thông minh lanh lợi a Rõ ràng là yêu mị uyển đã nể mặt bích tiêu mà thiên vị hắn. Nhưng trong mắt những người khác thì nàng lại đang nghiêm khắc quá mức khi thực hiện quy tắc đề ra của đạo yêu thần cung mà thôi. Hắn hưng phấn giao ra 12.100 vạn đạo xu thoải mái ung dung đem huyết mạch thượng cổ thần điêu thu hồi. Nhìn vẻ mặt tiếc núi và bất cam của vạn bằng tộc trưởng, có thể thấy nếu như yêu mị uyển vừa rồi không tuyên bố, ông ta sẵn sàng nâng giá lên mức cao hơn nhiều. Tâm trạng lạc nam thoải mái không thôi, xem như đoạt được hàng giá rẻ cho dị nữ. Chỉ có điều hắn cảm giác được ngoại trừ vạn bằng tộc trưởng, tổ phượng tộc trưởng còn có chút địch ý nhìn lấy mình. Cái quái gì thế? Ta cũng đâu có đắc tội tổ phượng tộc. Lạc Nam âm thầm đậu đen rau muốn Tổ phượng tộc trưởng là một mỹ nhân xếp hạng thứ hai trên nữ thần bản của đạo vực, nhưng lúc này xung quanh nàng có lớp bình chướng vô hình che đậy không thể thấy được dung mạo, bất quá trực giác của Lạc Nam rất nhạy bén, thậm chí vừa rồi Phật nhãn của hắn còn cảnh báo tổ phượng tộc trưởng sinh ra địch ý. Bích tiêu Vì sao vừa rồi tổ phượng tộc trưởng bất thiện nhìn ta? Lạc Nam dò hỏi. Chắc là vì huyết mạch mà ngươi vừa được, tương truyền tổ phượng tộc và thượng cổ thần điêu hay xảy ra đại chiến? Bích Tiêu suy đoán nói. Lạc Nam buồn bực không thôi, tổ phượng tộc trưởng vì sao hẹp hòi như thế? Ta chỉ mua huyết mạch mà thôi, cũng không phải thượng cổ thần điêu thật thụ a Bất quá hắn cũng mặc kệ, liền đem huyết mạch của thượng cổ thần điêu truyền vào linh giới châu cho dị nữ luyện hóa. Bằng vào hấp huyết đạo thể, việc luyện hóa huyết mạch thượng của thần điêu đối với nàng có lẽ không quá khó khăn. tiếp sẽ không để công tử thất vọng. Dị nữ cảm động truyền ý niệm cho hắn, cẩn thận từng ly từng tiếp tiếp nhận huyết mạch, xem nó như bảo bối. Trước đây khi còn ở dưới vực sâu, nàng chưa bao giờ tưởng tượng viễn cảnh sẽ có một ngày tài nguyên khiến cả yêu thần đạo cường đại như vạn bằng tộc trưởng thèm thùng sẽ đến lượt mình sử dụng. Nhưng hiện tại điều đó đã xảy ra. Chính người nam nhân này đã tiến vào đáy vực và mang nàng bước vào một chân trời mới, nàng sẵn sàng chết vì hắn chỉ cần một câu nói của hắn. Vật phẩm tiếp theo Yêu mị huyễn giả vờ không thấy sự bất mãn của vạn bằng tộc trưởng, điềm nhiên triệu hán. không gian lại rung động, một quả trứng to lớn, cao hơn cả người trưởng thành là yêu mị huyễn hiện ra trước mắt đám người. Vỏ trứng phát ra màu đỏ rực như lửa và những đường văn huyền diệu luân chuyển bên trên. Lạc nam tặc lưỡi, không hổ danh là đạo yêu thần cung. Đồ vật cao cấp lấy ra bán đấu giá đa phần đều có liên quan đến yêu tộc. Không ít người tò mò lai lịch của quả trứng, có thể được mang ra đấu giá ở một nơi cao cấp như thế này chứng tỏ sự bất phàm của nó. Chẳng để tất cả chờ lâu, yêu mị uyển đi thẳng vào vấn đề, đây là trứng của thiên địa dị chủng đế diện tinh linh, được mệnh danh là thiên địa dị chủng hỏa hệ mạnh nhất. Tin tưởng các vị đã nghe qua, ngọn lửa của đế diện tinh linh có thể thiếu đốt mọi thứ trong cùng cấp độ, mà muốn ấp nở trứng của đế diện tinh linh cũng khá đơn giản Chỉ cần các vị dùng tài nguyên hỏa hệ để võ trứng hấp thụ là được, tài nguyên càng cao cấp thì đế diện tinh linh ra đời sẽ càng mạnh, giá khởi điểm 1.000 vạn đạo su, lạc nam vuốt vuốt cầm, nói về thiên địa dị chủng thì hắn không thiếu, ngay cả dương lực thánh sơn thú còn bị cho ra rìa, đế diện tinh linh này tuy rằng cũng khá hay ho ở phương diện hỏa thuộc tính, nhưng hắn cũng chẳng hứng thú lắm, đành ngồi xem đám đông tranh đoạt. Các đạo thống, thế lực chủ tu hỏa thuộc tính đều không muốn bỏ qua đế diện tinh linh. Bởi vì không chỉ khả năng chiến đấu mà ngọn lửa của Đế diện Tinh Linh cũng phụ trợ rất nhiều cho tu sĩ hỏa hệ tu luyện. Sau một phen giằng co tranh đoạt, trứng của Đế diện Tinh Linh rơi vào tay Thần Hỏa Đạo chủ với cái giá 8000 vạn đạo xu. Thần Hỏa Đạo chủ là mỹ nhân đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng nhưng Lạc Nam lại chẳng có thiện cảm. Bởi vì tên đạo tử của Thần Hỏa Đạo thống là Diễm Lãnh từng ý vào Tử Linh thần diễm hóa ra Tử Linh thần sứ, ngụy tạo Tử Thần cung giả thần giả quỷ, biến không ít người vô tội trở thành hỏa chủng. Tác quai tác quái tại ngũ châu tứ vực một thời gian dài, còn dám đã thương lão bà huyết yêu cơ của hắn. Dung túng cho đệ tử của đạo thống làm những việc như vậy, thần hỏa đạo chủ này ắt hẳn không phải nữ nhân tốt lành gì. Sau quả trứng của đế diện tinh linh, lại có liên tục ba vật phẩm xuất hiện lần lượt là nguyên liệu luyện khí cấp thần đạo hàng băng tinh phách, nguyên liệu luyện đan cấp thần đạo thiên sương thần thảo, nguyên liệu luyện chế khôi lỗi cấp thần đạo kiên cương cổ thạch. Lạc Nam nhìn từng món vật phẩm thần đạo được lấy ra mà chảy cả nước miếng, tuy nhiên đây không phải những thứ thật sự cần thiết ở thời điểm hiện tại, vì vậy đành nhìn những người khác tranh đoạt. Cuối cùng hàng băng tin phách rơi vào tay một vị thần đạo khí sư, thiên sương thần thảo vào tay một vị thần đạo đan sư, còn kim cương cổ thạch lại bị chiến pháp đạo chủ đoạt lấy. Thấy cảnh tượng này, Lạc Nam nở nụ cười ta. Lần trước ở tứ đạo cổ lâm, hắn đã đánh bại và cường ngạnh thu phục trưởng lão của chiến pháp đạo thống, Qua đó biết được tin tức chiến pháp đạo chủ sở hữu phương pháp luyện chế khôi lỗi cao cấp, tạo ra thần chiến khôi. Hiện tại chiến pháp đạo chủ lại bỏ ra cái giá lớn để đoạt nguyên liệu luyện chế khôi lỗi như kim cương cổ thạch, không khó nhận ra giả tâm của ông ta là muốn nghiên cứu, luyện chế một đội quân khôi lỗi hùng mạnh. Nghĩ đến đây, Lạc Nam quyết định lần này ở đạo vực sẽ tìm cách phá hỏng kế hoạch của chiến pháp đạo chủ, thậm chí cướp đoạt phương pháp luyện chế khôi lỗi. Đang mi mang suy nghĩ. Đã nghe thanh âm của Phương Du truyền thẳng vào tai, mau. Đó là thứ ba cần, bằng mọi giá phải đạt được. Lạc Nam hướng mắt lên sân khấu, chỉ thấy yêu mị uyển vừa triệu hoáng ra một bức họa. Bên trong bức họa vẽ lại cảnh tượng đại chiến của hai cao thủ, một vị dùng kiếm và một vị dùng đao. Mà Lạc Nam ngay lập tức có thể nhìn ra vị cao thủ dùng kiếm trong bức họa kia không ai khác chính là thiên hạ đệ nhất kiếm thần, loạn phàm. Nhưng vị dùng đao kia lại không hề thua kém. Qua hòa ý có thể chứng tỏ y có thể cùng với loạn phàm đánh đến bất phân thắng bại. Khi bức họa này hiện ra, hắn thậm chí nghe được tiếng thở gấp cáp của Phương Du, rõ ràng nàng cực kỳ khao khát. Mà không riêng gì nàng, rất nhiều cường giả dùng kiếm và đao ở hiện trường đều giấu không nổi ánh mắt cháy bỏng thèm thùn. Đao kiếm thần đấu, đây là bức họa nổi tiếng vẽ lại khung cảnh chiến đấu hào hùng giữa thiên hạ để nhất kiếm thần và kinh thế đao thần trong quá khứ. Hành âm êm tai của Yêu Mỹ Uyển chậm rãi vang lên, tuy rằng Đao tu không có người xưng là đệ nhất, nhưng kinh thế đao thần cũng là đại cường giả thời kỳ thượng cổ, có thể chính diện giao tranh với Thiên Hạ đệ nhất kiếm thần một cách sòng phẳng, bức họa đao kiếm thần đấu tương truyền là do một vị thần họa sư tình cờ nhìn thấy trận chiến đó và đã vẽ ra trực tiếp, trong tranh ẩn chứa đao ý và kiếm ý chí cao của hai đại nhân vật, cực kỳ thích hợp để kiếm tu và đao tu có thể từ đó cảm ngộ ra đạo của riêng mình, giá khởi điểm 3000 vạn đạo xu, mua, giúp ta mua Phương Du truyền âm gấp cáp nói. Lạc Nam gật gù, trốt cuộc hiểu vì sao Phương Du dù liều mạng cũng phải tham gia buổi đấu giá lần này à. Bức họa đao kiếm thần đấu này có sức hấp dẫn với bất cứ một vị đao tu hoặc kiếm tu nào, huống hộ Phương Du chủ tu cả hai trường phái. Tuy nói mẫu thân và phụ thân của nàng cũng là hai nhân vật luyện kiếm và đao nổi danh thiên hạ, nhưng đó là ở thời điểm hiện tại mà thôi, nếu so với thiên hạ đệ nhất kiếm thần hay kinh thế đao thần còn kém xa lắm. Nên việc Phương Du thèm muốn bức họa là điều dễ hiểu. Nàng có bao nhiêu đạo xu Lạc Nam hỏi. 9.000 vạn đạo su, đó là tất cả tích góp của ta. Phương Du nói. Được rồi, giao cho ta, thiếu bao nhiêu ta bù thêm vào. Lạc Nam đề nghị, nhưng có một điều kiện, sau này nàng phải cho nữ nhân của ta dùng ké bức họa, tốt, tất cả nhờ vào ngươi. Phương Du không do dự liền đồng ý. Sức hấp dẫn từ ý cảnh của hai đại cường giả thời đại thượng cổ là quá lớn, rất nhiều kiếm tu và đao tu đang có mặt ở hiện trường không nguyện ý bỏ qua. Trong lúc hai người thương lượng, giá của đao kiếm thần đấu đã bị đẩy lên con số 10.000 vạn đạo xu vượt qua cả vốn liếng của phương du rồi, cái giá như thế này đã khiến hầu hết mọi người bỏ cuộc, không tiếp tục tranh đoạt. Mà người đang ra giá cao nhất chính là lão quốc chủ của loạn đạo thần quốc, ông ta cũng từ đạo quốc chạy tới đạo vực tham gia náo nhiệt. Với hy vọng có thể từ trong bức họa đao kiếm thần đấu ngộ ra loạn đạo kiếm quyết hoàn chỉnh, loạn đạo thần quốc sẵn sàng bỏ ra một cái giá cao. 10.100 vạn đạo su. Lạc Nam mở miệng đấu giá. Kẻ này, lão quốc chủ nhớ mày, ông ta nhận ra tên này trước đó từng tranh đoạt huyết mạch thượng cổ thần điêu với bạn bằng tộc trưởng, tài lực rất mạnh. Không dám xem thường, lão quốc chủ cắn răng lên tiếng, 11.000 vạn đạo su, 11.100 vạn. Lạc Nam bám sát theo sau. Mà thấy Lạc Nam hứng thú với đao kiếm thần đấu, yêu mị uyển cũng bắt đầu nghĩ cách giúp hắn giành chiến thắng. Trút kinh nghiệm từ vạn bằng tộc trưởng, lão quốc chủ không dám mở miệng khiêu khích hay tỏ thái độ địch ý với tên cạnh tranh, chỉ muốn dùng tài lực của loạn đạo thần quốc đè chết hắn, ngạo nghệ lên tiếng, 12.000 vạn đạo su, 12.100 vạn, 13.000 vạn, 13.100, 14.000 vạn. Lão quốc chủ cực kỳ cường thế, mỗi lần ra giá đều vượt lên 1.000 vạn, trong khi đó Lạc Nam chỉ dám đuổi theo 100 mà thôi. Cuộc cạnh tranh chỉ còn có hai người. Lạc Nam nhíu mày, tài lực của hắn hiện tại quả thật còn không thể so sánh với mấy thế lực cổ xưa như loạn đạo thần quốc, có trời mới biết lão quốc chủ mang theo bao nhiêu đạo xu cứ ra giá mãi đuổi theo mãi cũng không phải là cách A. Nhưng nếu quá ba lần đếm không tiếp tục ra giá sẽ bị mất tư cách, hắn cũng chỉ đành cắn răng tiếp tục mở miệng, 14.100 vạn đạo Xu lão quốc chủ cười lạnh, đang định tiếp tục hô lên con số 16.000 vạn đạo su dập tắt hy vọng của đối phương. Bỗng nhiên lão phát hiện yêu mị viễn đưa mắt nhìn mình, liền nhịn không được nhìn lại ánh mắt của nàng. Khoảnh khắc đó, lão quốc chủ như rơi vào trong giấc mộng đẹp nhất cuộc đời, lão nhìn thấy yêu mị viễn quốc sắc thiên hương đang lười biến nằm ở trên giường hướng mình mời gọi, nhan sắc của nàng khiến lão thậm chí quên cả mối tình đầu, từ tuổi già trở về thời trai trẻ phong lưu, chỉ muốn trầm luân vào trong đó. 3, 2, 1 yêu mị viễn vỗ tay Chỉ về Lạc Nam tuyên bố, chúc mừng đạo hữu giành chiến thắng, thanh âm như một gáo nước lạnh dội cho lão quốc chủ tỉnh hồn, lập tức cao giọng quát lớn, 15.000 vạn đạo xu nhưng mà lão lại phát hiện ánh mắt của toàn trường đang nhìn mình như nhìn một tên ngốc Vừa rồi ngươi đã quá thời hạn ra giá, phần thắng thuộc về vị đạo hữu kia. Yêu mị quyển lắc đầu đáp. Sao lại có thể như vậy? Lão quốc chủ cái trán nổi gân xanh, vừa rồi lão phu rơi vào, rơi vào, rơi vào cái gì? Yêu mị nguyễn nhà nhạc hỏi. Lão quốc chủ nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải, chẳng lẽ nói lão phu bị trúng mị thuật của ngươi? Vậy bằng chứng đâu? Húng hồ ở trước mặt biết bao nhiêu người, lão đường đường là lão quốc chủ của loạn đạo thần quốc, thân phận cao thượng còn là bậc trưởng bối, nếu nói ra đã già còn bị trúng phải mị thuật khác nào tự mình hạ thấp danh dự, trở thành trò hề cho người khác. Hơn nửa nghĩ tới nghĩ lui, yêu mị nguyễn đâu có lý do gì để ngăn chặn mình đấu giá. Bởi vì ở lập trường của nàng, giá vật phẩm nâng lên càng cao thì càng được lợi cho đạo yêu thần cung mới phải a. Mẹ Kiếp, chẳng lẽ đã quá lâu lão phu không gần nữ sắc nên vừa rồi tâm cảnh bị dao động, trở nên thất thố trước dung nhang của yêu mị uyển. Lão quốc chủ trong lòng thầm mắng, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nghi ngờ tâm cảnh của bản thân không còn được vững vàng như trước. Còn Lạc Nam thì cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn chỉ thấy lão quốc chủ trở nên lưỡng lự không tiếp tục ra giá cho đến khi yêu mỹ uyển tuyên bố người thắng cuộc chính là mình mà thôi. Tất cả mọi người đều thấy rằng như vậy, vì khoảnh khắc đó chỉ người duy nhất mắt chạm mắt với yêu mị huyển mới rơi vào mị thuật của nàng trong thoáng chốc mà thôi. Hơn nữa cũng chẳng ai có thể nghĩ đến, người chủ trì buổi đấu giá sẽ dở trò quỷ tự gây bất lợi cho mình cả. Tuy rằng cảm giác được có gì đó kỳ quái, Lạc Nam vẫn vui vẻ giao ra đạo xu để đổi lấy đao kiếm thần đấu. Bất quá lúc này, hắn nghe thấy thanh âm mềm mại truyền âm vào tai, nhị Lan Quân, Ngài thiếu ta một ân tình. Con đường bá chủ, chương 2925 vật định tình, lạc nam nghe mà giật mình, ánh mắt trở nên cổ quái nhìn lấy yêu mị uyển, thì ra vừa rồi là nàng ra tay giúp mình, chẳng cách nhìn biểu hiện của lão quốc chủ loạn đạo thần quốc có chút kỳ lạ. Nghĩ đến đây, hắn cười xấu xa truyền âm đáp lại, hy vọng được mị uyển chiếu cố nhiều hơn, ân tình tại hạ nhất định sẽ trả, hừ, tên tham lam. Yêu mị uyển thầm xì một tiếng, triệu hoán vật phẩm kế tiếp. Lạc Nam đem đao kiếm thần đấu đưa vào phá đạo lệnh cho phương du, cô nàng vui mừng không nhịn được trực tiếp tiến hành nghiên cứu. Đương nhiên loạn thanh quân cũng không bỏ qua cơ hội cùng với phương du cảm thụ kiếm ý của loạn phàm. Trong lúc nhất thời, hai nàng như có cảm giác cả linh hồn đều bị hút vào bên trong trận chiến, tận mắt nhìn thấy thiên hạ đệ nhất kiếm thần và kinh thế đao thần giao phong. Lạc Nam tiếp tục quan sát buổi đấu giá, chỉ thấy vật phẩm lần này là một bình đang dược, bên trong là một viên thần đang có linh tính đang xoay tròn nhảy nhóc Tỏa ra uy áp cực mạnh. Hậu thần đang, đang dược thần đạo thượng phẩm, thanh âm trong trẻo mê người của yêu mị uyển vang lên. Công hiệu của hậu thần đang chắc hẳn một số vị ở đây sẽ biết, nó là thứ có thể giúp thần đạo Trung Kỳ ngay lập tức đột phá thần đạo hậu kỳ, nhưng cái giá phải trả chính là cả đời vĩnh viễn chỉ dừng lại ở thần đạo hậu kỳ, vô vọng đột phá đến thần đạo viên mãn, lạc nam gật gù. Từ trong truyền thừa của dược thần có ghi chép về loại hậu thần đang này, lời của yêu mị uyển hoàn toàn chính xác Có thể nói hậu thần đang là loại đang dược khiến người ta vừa yêu vừa hận, yêu vì có thể giúp người đột phá một tiểu cảnh giới quan trọng từ trung kỳ đến hậu kỳ, nhưng hận là cả đời sẽ không thể chạm đến ngưỡng cửa cao hơn được nữa. Vậy nên đối với đại đa số thần đạo cấp cường giả có giả tâm, trừ khi lâm vào bước đường cùng như bị kẻ thù dồn vào chỗ chết, không ai nguyện ý phục dụng hậu thần đang. Theo hiểu biết của hầu hết mọi người, thần đạo viên mãn mới là cảnh giới trí cao trong thiên địa. Một khi chấp nhận phục dụng hậu thần đang ngươi sẽ không thể đặt chân vào bậc thang cao nhất đó. Tuy nhiên nói gì thì nói, mức độ quý giá của hậu thần đang là không thể bàn cãi, nó đòi hỏi một vị đang thần có trình độ cũng như hơn 5 loại thần đạo tài nguyên mới có thể luyện chế đi ra, đủ để hầu hết thần đạo trung kỳ dùng làm một con bài giữ mạng vào thời khắc mấu chốt. Có đôi khi so với cái chết, vì cả đời dậm chân tại thần đạo hậu kỳ cũng không tệ. Thế là không ít nhân vật mở miệng tranh đoạt hậu thần đang. Đại đa số đều là thần đạo Trung Kỳ. Lạc Nam thì chẳng có hứng thú, hắn nắm giữ truyền thừa của dược thần, chỉ cần có thời gian phát triển, bản thân hắn có thể tự mình luyện chế ra một vài đan dược còn vượt trội hơn cả hậu thần đang, ít nhất là không phải đánh đổi cái giá to lớn như vậy sau khi sử dụng. Tranh đoạt hơn nửa ngày, hậu thần đang rốt cuộc rơi vào tay sát pháp đạo chủ với cái giá 11.000 vạn đạo xu Thấy cảnh này Lạc Nam hơi nhíu mày, sát pháp đạo chủ có tu vi thần đạo Trung Kỳ. Lão ta mua lấy hậu thần đang đương nhiên là phòng ngừa cho bản thân sử dụng, mà Lạc Nam và sát pháp đạo thống có thù hận khó phai, hắn đương nhiên không vui khi địch nhân có thêm thủ đoạn lợi hại. Bất quá hắn cũng chẳng có cách nào can thiệp, cái môn hiển thâu bí thủ của hắn còn chưa đủ khả năng trộn đồ trong tay thần đạo cảnh. Lại thêm hai loại vật phẩm trôi qua, rốt cuộc có thứ khiến Lạc Nam muốn tiếp tục đoạt lấy. Đó là một cái đầu lâu, hình thù hơi đáng sợ, kích thước khổng lồ nhưng lại có một phần tác dụng tương tự như bá đỉnh của hắn. Hỗn độn lâu, thứ này là một kiện thần bảo thượng phẩm Chị yêu Mị Nguyễn ung Dung giới thiệu, khi luyện hóa hỗn độn lâu, nó sẽ tồn tại trong đan điền của người thi triển, điên cùng hấp thụ nguyên khí ở xung quanh mọi lúc mọi nơi, chuyển hóa thành lực lượng cần thiết cho chủ nhân sử dụng, ngoài ra hỗn độn lâu còn tích trữ lực lượng, sẵn sàng cung cấp cho chủ nhân bất cứ lúc nào, người có được hỗn độn lâu, khi chiến đấu không cần lo sợ cạn kiệt thần lực, giá khởi điểm 3.000 vạn đạo su, càng về sau. Vật phẩm xuất hiện trong buổi đấu giá càng thêm giá trị hỗn độn lâu khiến tất cả thần đạo cảnh đều thèm thùng, bởi vì thứ đồ chơi này là thứ mà bất cứ tu sĩ ở lĩnh vực nào cũng sẽ cần dùng đến. Tuy nói nó chỉ là một kiện thần bảo phụ trợ, cuối cùng không thể toàn năng được như bá đỉnh, nhưng hơn ai hết, Lạc Nam thừa hiểu việc sở hữu một đồ vật có thể không ngừng cung cấp lực lượng như hỗn độn lâu sẽ có lợi như thế nào. Hắn muốn đoạt hỗn độn lâu về với hai mục đích. Thứ nhất là giao cho Minh Hà sử dụng. Bởi vì khả năng vượt qua không gian không bị hạn chế về mặt khoảng cách của Minh Hà thường tiêu hao rất nhiều lực lượng, mỗi lần sử dụng là suy yếu một thời gian, cần phải chậm rãi phục hồi, nhưng hỗn độn lâu sẽ giải quyết tất cả những khuyết điểm đó. Thứ hai là nghiên cứu hỗn độn lâu để chế tạo quy mô lớn, ít nhất là cho các thê tử mỗi người một cái, gia tăng chiến lực cho các nàng. Lạc Nam đã có được truyền thừa từ toàn chức đạo thống, hắn tin tưởng chỉ cần mình đạt đến thần đạo luyện khí sư sẽ có thể nghiên cứu và luyện chế được hỗn độn lâu. Thế là không chút do dự, Lạc Nam nhảy vào tranh đoạt, 18.000 vạn đạo su, 18.500 vạn. Ngự Long công chúa quát lên, 19.000 vạn. Tổ phượng tộc trưởng không thua kém, 19.200 vạn. Cùng thú đạo chủ cắn răng, 19.500 vạn. Lão quốc chủ cố gắng giành lấy. Lạc Nam khóe miệng co quắp, trong lòng âm thầm mắng to, đám người này thật sự giàu đến đáng sợ. Nhị Lan Quân muốn hỗn độn lâu làm gì? Yêu Mỹ Uyển chật truyền âm cho hắn. Lạc Nam vui vẻ, chẳng lẽ Mỹ Nhân lại muốn ra tay giúp ta? Hắn liền không chút do dự đem ý định của mình nói với nàng. Yêu Mỹ Uyển nghe xong cảm thấy có lý, thanh âm dễ nghe của nàng lại truyền đến. Ngươi đừng nôn nóng tranh giành hỗn độn lâu với bọn hắn, ở chỗ của ta có phương pháp luyện chế ra nó, chờ thời cơ thích hợp sẽ giao cho ngươi, vậy thì đa tạ Mỹ Nhân. Lạc Nam nhịn không được mừng rỡ. Vì sự phát triển của phá đạo hội. Một chút thành ý mà thôi. Yêu mị uyển ung dung trả lời. Đã có sự cam kết của mỹ nhân, Lạc Nam cũng chẳng thèm giành giật nữa, ngược lại hắn sắp có được phương pháp rồi, chỉ cần thu thập nguyên liệu cũng như nâng cao trình độ luyện khí là có thể luyện ra, thứ đồ này cũng chẳng cần gấp cáp sử dụng. Lạc Nam không tham gia, phần thắng cuối cùng thuộc về tổ phượng tộc trưởng với cái giá lên đến 25.000 vạn đạo xu Nội tình của tổ phượng tộc thật sự đáng sợ, không hổ là một trong những thế lực đứng đầu đại hoang thương khung. Chỉ thua mỗi tổ long tộc mà thôi. Ngự long công chúa mặc dù rất tiếc, nhưng nàng dù sao cũng là hậu bối, tài lực không thể sánh bằng bậc trưởng bối như tổ phượng tộc trưởng nên đành cam bái hạ phong. Lạc Nam nhìn thấy cái giá mà liếu lưỡi, hắn chỉ có 55.000 vạn đạo xu nếu như theo đến cùng với tổ phượng tộc trưởng, vậy chẳng phải chỉ đủ mua hai vật phẩm cao cấp từ buổi đấu giá. Vừa rồi là một kiện thần bảo phụ trợ, còn hiện tại là thần bảo với khả năng chiến đấu kinh người. Yêu mị uyển cao quý nở nụ cười, phất tay. Từ trong ống tay áo của nàng, hai món đồ vật cùng lúc xuất hiện. Đó là một đôi găng tay nhìn như được dệt thành từ ren mỏng tinh tế và tỉ mỉ, có màu đỏ tươi sạc sở, dài từ đầu ngón tay đến tận khủy tay. Rõ ràng là đồ vật thích hợp cho nữ nhân sử dụng A. Đây là thần nữ huyền thủ, thần bảo thượng phẩm gia tăng chiến lực cho các vị nữ thần đạo. Một khi đeo vào, bất kể là vũ kỹ hay thủ đoạn công kích nào khi dùng tay đánh ra đều sẽ hội tụ nguyên khí trong trời đất gia tăng đại lượng sức mạnh theo cấp số nhân. Yêu mị uyển cảm tháng nói rằng, nếu không phải đây là do một vị thần đạo luyện khí sư ký gửi nhờ đạo yêu thần cung chúng ta đấu giá hộ, ngay cả ta cũng nhịn không được muốn lưu lại cho mình sử dụng, trưởng lão, giá khởi điểm bao nhiêu. Vô tướng đạo chủ không nhịn được lên tiếng. Thần nữ huyền thủ vừa đẹp lại mạnh. Đeo đôi găng tay này vào không mất đi sự ưu mỹ biển chuyển của đôi tay, ngược lại càng tô điểm thêm mỹ cảm và khí chất cao quý sang trọng. Thứ vừa hợp thẩm mỹ vừa có thể gia tăng chiến lực, các nữ thần đạo đương nhiên chẳng muốn bỏ qua. Lạc Nam có chút hăng hái đánh giá vô tướng đạo chủ, nữ nhân này xung quanh cơ thể có một lớp màn trắng giống y hệt của tổ phượng tộc trưởng che đậy, hiển nhiên là sử dụng vô tướng thần công mô phỏng ra. Không biết nếu như vô tướng đạo chủ biết được thánh linh thiên vận đã trở thành nữ nhân của mình sẽ có cảm tưởng gì? Giá khởi điểm 3.000 vạn đạo su. Yêu mị uyển nói. Màu đỏ ta không thích, có thể đổi sang màu đen hoặc xanh lục được không? Vạn xà cốc chủ có chút lười biến nói, đổi màu ta sẵn sàng trả giá gấp đôi giá cao nhất, đám người khóe miệng giật giật, thầm nghĩ ngươi dù có là mỹ nhân xếp hạng thứ tư cũng đừng nên kiêu ngạo như vậy, không thích thì tránh ra cho người khác đấu giá. 5.000 vạn. Vô tướng đạo chủ mặc kệ vạn xà cốc chủ, thanh âm trong trẻo lên tiếng đấu giá. 7.000 vạn. Thần hỏa đạo chủ chẳng muốn bỏ qua đồ tốt. 10.000 vạn. Tổ phượng tộc trưởng lại cho thấy nội tình khủng bố. Nhưng khiến Lạc Nam kỳ quái chính là ngự lông công chúa lần này lại không thèm tham gia tranh đoạt. Hắn nhìn lại cách ăn mặc của nàng, vỏ y cuốn thân, áo tràng lông thú. Phong thái không thua kém đấng mầy râu, hiển nhiên không thích những loại thần bảo nhìn qua quá mức nữ tính như thần nữ huyền thủ A. 12.000 vạn Lạc Nam tham gia náo nhiệt Yêu mị quyển liếc xéo hắn một cái, thầm nghĩ cái tên này chắc chắn là muốn tặng lễ vật cho nữ nhân, đừng hồng lão nương giúp ngươi lần này. Đúng thật là Lạc Nam có ý định như thế, hắn cảm thấy thần nữ huyền thủ vô cùng thích hợp với Lạc Long Nhi. Lạc Long Nhi có thể thi triển vũ kỹ liên tục nhờ vào thiên mệnh chiến thế. Sức mạnh vượt trội nhờ vào thiên hạ quyết cũng như vô hạn trường sinh kinh, nếu như có thêm thần nữ huyền thủ hỗ trợ, chiến lực của nàng lại tăng vọt. Nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, Lạc Long Nhi cũng là toàn thân áo tràn đỏ, đeo găng tay màu đỏ, mặt nạ quỷ đỏ. Húng hồ Lạc Long Nhi từ trước đến nay không dùng vũ khí, bất kể là kiếm, đao, giáo hay thứ gì cũng không dùng, toàn đánh bằng tay không. Thần nữ huyền thủ vừa hay lại là màu đỏ, phù hợp phong cách chiến đấu của nàng giống như được luyện chế ra để thuộc về nàng vậy. Lần này yêu mị quyển không thèm trợ giúp, Lạc Nam chỉ đành cắn răng theo cạnh tranh đến cùng với những nữ cường nhân khác. Cũng may ở đây chỉ có 5 vị nữ thần đạo giàu có lần lượt là vô tướng đạo chủ, thần hỏa đạo chủ, tổ phượng tộc trưởng, vạn xà cốc chủ và ngự lông công chúa. Nhưng thần hỏa đạo chủ và tổ phượng tộc trưởng đã tốn không ít cho các vật phẩm trước, vốn liếng gần cạn, ngự lông công chúa và vạn xà cốc chủ thì chẳng thèm hứng thú với đôi găng tay này. Triền vô tướng đạo chủ cũng chấp nhận từ bỏ khi cái giá vượt mức 15.000 vạn. Kết quả Lạc Nam giành thắng lợi với cái giá 17.000 vạn đạo xu, là vật đầu tiên hắn đấu giá thắng được mà không cần gian lận. Thành công giao dịch, Lạc Nam đem nói truyền vào trong phá đạo lệnh đưa cho Lạc Long Nhi, Ôn Nhu cười nói, đôi găng tay này xem như tính vật định tình của chúng ta. Con đường bá chủ, chương 2926 tự nhiên thần nhũ, Lạc Long Nhi tiếp nhận đôi găng tay Mặc dù nàng không mở miệng nói lời nào nhưng đường công cười nhẹ trên bờ môi và hành động lập tức mang nó vào bàn tay đã chứng tỏ rõ ràng đáy lòng nàng ngọt ngào khó tả. Thấy biểu hiện của kiều thê như thế lạc nam nhịn không được nở nụ cười, cảm giác bỏ ra bao nhiêu đạo xu cũng không ủng phí. Tính cách của lạc long nhi vốn là như thế, nàng không giỏi thể hiện tình cảm, không quen mở miệng nói lời nhu tình nhưng hết thảy đều sẽ hóa thành hành động, đời này của mình nàng đã quyết sẽ sống vì hắn. Mũi đấu giá vẫn tiếp tục được diễn ra. Không thể không tháng phục đây quả thật là buổi đấu giá chất lượng nhất mà Lạc Nam từng tham dự, tuy nhiên vì các loại vật phẩm đều là hàng cao cấp mà số lượng cũng không được nhiều. Chỉ nghe Yêu Mị Uyển mở miệng tuyên bố, chỉ còn lại bốn vật phẩm cuối cùng, hy vọng các quý khách nắm bắt, đừng bỏ qua cơ hội, bóp. Khẽ vỗ tay, lại một vật phẩm được triệu hoán Âm âm. Toàn bộ kháng đài kịch liệt trung động như chịu đựng áp lực nặng nề, một thứ đồ vật khổng lồ rơi xuống. Không, không phải đồ vật mà là thi thể. Một thi thể không đầu. Kích thước của thi thể to bằng cả sân khấu buộc yêu mị viễn phải thả người bay lên không trung, nàng điềm tĩnh giới thiệu, đây là thi thể của một vị thể thần đạo hậu kỳ, nhưng không phải thể tu bình thường, mà là thượng cổ vưu tộc, thượng cổ vưu tộc. Ánh mắt lạc nam hiếp lại, trong lòng thầm hô quả nhiên. Vừa rồi ngay khi thi thể xuất hiện, hắn đã ngửi thấy khí tức quen thuộc. Bởi vì thê tử cự Mỹ Anh của hắn sở hữu huyết mạch thượng cổ vưu tộc A. Không ngờ ở tại nơi này nhìn thấy bộ thi thể của chủng tộc này. Như các vị đã biết, thượng cổ vua tộc là chủng tộc thể tu hùng mạnh thời kỳ xa xưa, chủng tộc này càng ăn càng to lớn, càng ăn càng cường đại, tuy rằng trải qua vật đổi sao giờ dẫn đến tuyệt tích trong dòng lịch sử, nhưng không ai dám xem nhẹ danh tiếng cũng như thực lực của bọn hắn. Yêu mị uyển thánh thoát chào hàng, bộ thi thể này được tìm thấy trong một chiến trường cổ xưa, đã bị mất đầu nhưng nhục thân còn rất giá trị. Về phần mục đích sử dụng tin tưởng các vị ở đây tự có cân nhắc, giá khởi điểm 5.000 vạn đạo su, 6.000 vạn. Hầu như không có chút chần chờ nào, sinh tử đạo chủ đã mở miệng. Hừ, thật giỏi tính toán. Đám đông hừ lạnh, lập tức bán ra ý định của sinh tử đạo chủ. Đối với nghịch thế thần thông tàn thi chuyển sinh thuật của sinh tử đạo thống, hầu hết người ở đây đều biết. Tuy nhiên môn nghịch thần thần thông này có một khuyết điểm đó là muốn phục sinh cường giả đẳng cấp càng cao sẽ càng tiêu hao lực lượng và bị phản vệ rất lớn. Ngay cả sinh tử đạo chủ là một vị thần đạo hậu kỳ cũng không dám tùy tiện sử dụng tàn thi chuyển sinh thuộc phục sinh thần đạo cấp cường giả, bởi vì hắn sẽ bị quy tắc của nguyên giới phản vệ, ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện của bản thân, suy kiệt vạn năm, khó lòng đột phá thần đạo viên mãn. Thế nên dù tàn thi chuyển sinh thuộc nổi danh, Hầu hết người của sinh tử đạo thống chỉ dám dùng nó để hồi sinh người có tu vi thấp hơn mình một đại cảnh giới mà thôi. Nhưng mà có một cách để khắc phục khuyết điểm của ngôn nghịch thế thần thông này, đó là nếu thi thể của đối tượng được hồi sinh càng hoàn chỉnh thì mức độ phản vệ sẽ càng nhẹ lại. Nếu người muốn hồi sinh một người chỉ còn lại một miếng da, phản vệ chắc chắn sẽ nặng hơn một người đã chết nhưng thi thể còn trọn vẹn. Mà thi thể của thượng cổ vưu tộc này rõ ràng chỉ thiếu mất phần đầu mà thôi, ngoại trừ cái đầu thì mọi thứ đều nguyên vẹn. Mức độ phản vệ chắc chắn không quá mạnh, sinh tử đạo chủ hoàn toàn có thể cắn răng, chấp nhận tổn hại chút căng cơ để hồi sinh thượng cổ vưu tộc, từ đó giúp sinh tử đạo thống có được một vị cường giả thể thần đạo hậu kỳ ra sức, tăng cường nội tình. Nghĩ đến đây, khá nhiều kẻ không muốn sinh tử đạo chủ được như nguyện, chỉ nghe chiến pháp đạo chủ cao giọng quát, 8.000 vạn đạo xu nếu như sinh tử đạo chủ muốn thi thể để hồi sinh, thì chiến pháp đạo chủ lại muốn dùng thi thể này để nghiên cứu luyện chế khôi lỗi. Thân là một khôi lỗi sư cao cấp, ông ta đương nhiên không bỏ qua cơ hội để có được loại nguyên liệu quý hiếm như thế này. Nhưng mà không chỉ hai vị đạo chủ, mà rất nhiều cường giả khác cũng cần thi thể này với mục đích sử dụng khác nhau. Ngự thú sư thì muốn dùng thịt của thượng cổ vưu tộc làm tài nguyên cho chiến thú của mình cắn nuốt, từ đó gia tăng sức mạnh nhục thân. Luyện khí sư thì muốn dùng xương cốt và da của thượng cổ vưu tộc làm nguyên liệu luyện khí cấp cao. Một số thể tu táo bạo thì chỉ đơn thuần là muốn biến thi thể cao cấp này thành chất dinh dưỡng để rèn luyện cơ thể. Gần một ngày tranh đoạt, cái giá đã được đẩy lên tận 20.000 vạn đạo su. Lạc Nam mặc dù có chỗ cần dùng bộ thi thể này, nhưng hắn lựa chọn tiết kiệm nhìn những người khác tranh đoạt. Kết quả cuối cùng, bách thú tộc trưởng giành phần thắng với cái giá 26.800 vạn đạo su trước sự tiết hận của những người khác. Lạc Nam nhớ mày! Không cần nói cũng biết cái tên Bách thú tộc trưởng này sẽ ăn lấy thi thể thượng của vu tộc để tăng cường sức mạnh. Mà dựa theo tình báo, Vạn bằng tộc và Bách thú tộc đã đồng ý liên thủ đối phó với Phá đạo hội, đã xác định là địch nhân của hắn, để đồ tốt như thế rơi vào tay địch nhân thật sự không hay a. Xem ra sau khi đấu giá kết thúc phải hành động một chuyến, ánh mắt Lạc Nam lóe lên. Hắn không muốn địch nhân có cơ hội tăng cường sức mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nghĩ đến đây, hắn bí mật kích hoạt điểm thiếu chi liên tiến hành câu thông, đại trưởng lão Đạo vực có kèo thơm, muốn tham gia không? Cùng thời điểm, Yêu Mị Nguyễn đã tiến hành đấu giá hai loại vật phẩm tiếp theo lần lượt là sinh linh thần thủy và tự nhiên thần nhũ. Sinh linh thần thủy là tài nguyên có thể cứu mạng thần đạo cấp cường giả tu vi từ thần đạo hậu kỳ trở xuống dù chỉ còn lại một ti hơi thở mỏng manh, được xem là một trong những thần đạo tài nguyên hàng đầu về cải khả năng cứu mệnh, nếu rơi vào tay đăng thần viên mãn thậm chí có thể luyện ra cực sinh thần đăng, hồi sinh được cả thần đạo viên mãn đang hấp hối Ngự long công chúa phải bỏ ra 30.000 vạn đạo xu để giành chiến thắng chung cuộc đoạt lấy sinh linh thần thủy tự nhiên thần nhũ lại là thiên địa kỳ trân cấp thần đạo cực phẩm một khối thạch nhũ nhỏ có thể giúp thần đạo hậu kỳ gia tăng tỷ lệ lĩnh ngộ được thần đạo viên mãn quy tắc từ đó mở ra cơ hội đột phá cảnh giới trí cao đồ chơi này vừa ra liền gây nên tranh đoạt điên cùng nhất là những cường giả thần đạo hậu kỳ gần như trở nên mất đi lý trí đúng là đại cơ duyên tỷ năm có một cơ hội để bọn hắn đột phá thần đạo viên mãn mở ra trước mắt Ngay cả Lạc Nam vừa mới trao đổi xong với ỉ ma đại trưởng lão cũng trợn mắt há hốc mồm, không hiểu nổi kẻ điên nào lại đem đồ vật như thế này mang ra đấu giá. Tự nhiên thần nhũ này là thứ có thể bồi dưỡng ra thần đạo viên mãn A, đối với bất kỳ thế lực nào đều có sức hấp dẫn trí mạng. Bởi vì không ai chơi việc lĩnh ngộ thần đạo viên mãn quy tắc cả, dù ngươi có là thần đạo viên mãn, ngươi cũng có thể đem tự nhiên thần nhũ cho người thân hoặc hậu bối sử dụng mà. Trong lúc nhất thời... Cái giá của tự nhiên thần nhũ đã đạt mức cao nhất là 45.000 vạn đạo xu vượt qua tất cả vật phẩm trước đó rồi. Ta nói mị uyển, vật phẩm quý giá như thế này sao nàng không ém lại để cho phá đạo hội A? Lạc Nam chảy cả nước miếng truyền âm, hoặc để cho bản thân mình sử dụng cũng được mà, nàng đang là thần đạo hậu kỳ đấy, nhị lan quân ngươi biết cái gì mà nói. Những vật phẩm này phần lớn đều có đại năng gửi chúng ta bán đấu giá hộ, không phải tất cả đều thuộc về đạo yêu thần cung, hiểu chưa? Yêu mị ủyển hừa lạnh truyền âm đáp, mà nhân vật gửi bán đấu giá sinh linh thần thủy và tự nhiên thần nhũ chính là thiên hạ đệ nhất cường giả, ai dám ém hàng của y, móa. Lạc Nam bạo một câu thô tục, xém chút ngã nhào xuống đất. Thiên hạ đệ nhất cường giả, nhân vật đã lập nên tứ thần trấn thiên trận khiến ngay cả càng không trận thần cũng phải bó tay, không ngờ đại cường giả khủng bố như thế lại gửi tự nhiên thần nhũ bán đấu giá. Bất quá nghĩ đến cũng chỉ có đại năng như vậy mới tùy tiện đem tự nhiên thần nhũ ra bán a Đổi lại bất kỳ ai cũng xem nó là bảo vật vô giá. Nhưng mà thiên hạ đệ nhất cường giả cần nhiều đạo xu như thế để làm gì nhỉ? Lạc Nam không hiểu, theo hắn suy nghĩ, với cường giả đệ nhất như thế, đạo xu đã trở thành vật ngoài thân rồi mới phải. Không thể đoán ra ý đồ của thiên hạ đệ nhất cường giả, cũng không đủ vốn liếng để tranh đoạt tự nhiên thần nhũ. Tự nhiên thần nhũ tuy rằng lợi hại nhưng quả hoàng trung lý của chúng ta đâu có kém. Tiếp tiêu truyền âm cho hắn, tuy rằng quả Hoàng Trung Lý đẳng cấp cao đến mức giúp được thần đạo hậu kỳ lĩnh ngộ quy tắc như thế số lượng rất ít, nhưng 30 vạn năm cũng đẳng sinh được một quả. Ngươi đừng thèm nhỏ giải quá mức, bồ, lạc nam kinh ngạc bồ lên, nếu Hoàng Trung Lý có khả năng cho ra quả cao cấp tương ứng với tự nhiên thần nhũ, vậy hắn cũng giảm bớt cảm giác thèm thùn. Nhưng hắn không thèm, người khác thèm. Lão quốc chủ của loạn đạo thần quốc lúc này thậm chí đã dốc sạch những trữ vật Đi quy đổi ra đạo su và hết giá, 52.000 vạn đạo su, 53.000 vạn đạo su. Vạn bằng tộc trưởng thở hỗn hển, ánh mắt dần trở nên điên cùng, hắn thề dù cháy túi cũng phải đạt được tự nhiên thần nhũ. Đây là tài nguyên trong truyền thuyết đạt cấp độ thần đạo cực phẩm, không biết bao lâu mới xuất hiện một lần, đối với những yêu thần đạo hậu kỳ như thế thề không thể bỏ qua. 55.000 vạn đạo su, có cùng suy nghĩ với vạn bằng tộc trưởng không chỉ có một người, người thú đạo chủ cũng nghiến răng nghiến lợi gào lên. So với bọn hắn, Ngự Long công chúa, Tổ Phượng tộc trưởng, Thần Hỏa đạo chủ đám người lại hối hận đến sắc mặt tái xanh, nếu như lúc đầu không tham đấu giá những thứ khác thì hiện tại đã đủ vốn liếng tranh giành tự nhiên thần nhũ rồi. Sức hấp dẫn của đồ chơi này quá lớn, lớn đến mức dù là thần đạo cảnh cao cao tại thượng cũng phải mất bình tĩnh. 60000 vạn đạo xu. Kẻ lên tiếng là Hiên Viên quốc chủ, ánh mắt ông ta vô ý liếc qua lão quốc chủ của Loạn Đạo thần quốc. Hiên viên quốc chủ thầm nghĩ dù có bán một nửa thần quốc cũng không thể để tự nhiên thần nhũ vào tay loạn đạo thần quốc được. Bằng không khi đó loạn đạo thần quốc xuất hiện thêm một vị thần đạo viên mãn, đạo quốc ai còn có thể ngăn cản. Ngược lại nếu như hiên viên thần quốc có được loại tài nguyên này, hiên viên quốc chủ tinh vào thiên phú và khả năng của mình sẽ có thể đột phá thần đạo viên mãn, cạnh tranh với loạn đạo thần quốc một phen. Mẹ nó, căn bản không thể chen miệng vào A. Lạc Nam buồn bực không thôi. Đám lão quái vật này quả nhiên đều giàu đến chảy mở. Hắn đã vơ vết điểm danh vọng nhiều đến như vậy mà còn không so đạo su nhiều hơn bọn chúng được. Tranh đoạt đẩy lên cao trào, các vị thần đạo cảnh cạnh tranh đến đỏ mặt tí tai, gần như vét sạch tài sản hiện có. Nhưng cuối cùng, người chiến thắng chỉ có một là người đứng đầu thế lực lớn, hơn nữa từ đầu đến cuối vẫn chưa ra tay đấu giá bất cứ thứ gì, bảo toàn được vốn liếng. Không ra tay thì thôi, khi xuất thủ liền đoạt tài nguyên cao cấp nhất. Vạn xà cốc chủ. Không sai, nữ thần đạo xếp hạng thứ tư trên bảng mỹ nhân của đạo vực giành chiến thắng với cái giá 69.000 vạn đạo xu mặc kệ sự thèm thùng đến cực độ của những kẻ còn lại. Bọn hắn xin thề, nếu nơi này không phải đạo yêu thần cung, bọn hắn đã xông lên cướp đoạt bất chấp vạn xa cốc chủ cũng là một vị yêu thần đạo hậu kỳ. Vạn xà cốc chủ cũng là mỹ nhân thành tinh, nàng đương nhiên hiểu rõ đạo lý ma ngọc có tội. Vạn xà cốc tuy mạnh nhưng đứng trước cả bầy sói đói cũng rất khó phòng thủ. Sau khi giao ra 69.000 vạn đạo xu cầm được tự nhiên thần nhũ trong tay. Thế là nhẹ nhàng tháo bỏ một lớp màn che để lộ chiếc cầm trơn bóng như ngọc và bờ môi song màu xanh lục mê người huyền bí, đầu lưỡi như rắn liếm láp mép môi, sau đó trực tiếp đút tự nhiên thần nhũ vào bờ môi đó, nút nhẹ xuống cơ thể, ngồi tại chỗ luyện hóa. Khốn kiếp A, cả đám thần đạo hậu kỳ thèm nhỏ dãi, khóc không ra nước mắt Chỉ hận không thể lao đến cưỡng hôn đôi môi xanh lục kia, nuốt trọn cả môi mỹ nhân kèm theo tự nhiên thần nhũ A. Lạc nam chật chật lưỡi, vạn xà cốc chủ quá mức quyết đoán nhưng cũng thông minh vô cùng. Các đại cường giả như vậy dù là thân nữ nhân cũng không phải đèn cạn dầu A. Yêu mị viễn trấn an mọi người bình tĩnh lại, cao giọng tuyên bố, vật phẩm cuối cùng. Con đường bá chủ, chương 2927 đấu giá khép lại, nghe đến vật phẩm cuối cùng, toàn trường đang có chút huyên náo cũng trở nên yên tĩnh trở lại, ánh mắt vừa rồi còn tiếc nuối đã chuyển sang chờ mong. Tuy rằng việc để mất tự nhiên thần nhũ vào tay vạn xa cốc chủ khiến chư vị thần đạo hậu kỳ không cam tâm, nhưng ngay cả tự nhiên thần nhũ cũng không phải vật phẩm áp trục trong buổi đấu giá, chứng tỏ thứ sắp được lấy ra khả năng sẽ vượt qua cả tự nhiên thần nhũ. Bởi vì thông thường tại các buổi đấu giá Bật phẩm quý trọng nhất thường được lưu lại đến cuối cùng trong lúc nhất thời đám đông âm thầm mong đợi không biết yêu Mị Nguyễn sẽ lấy ra thứ gì đây mà không để tất cả đợi lâu yêu Mị Nguyễn bỗng nhiên lấy ra một chiếc hộp gỗ khá to nhìn hơi của kỹ có kích thước dài hơn 3 mét ánh mắt Lạc Nam lão Quốc chủ của loạn đạo thần Quốc bỗng nhiên coi lại cùng thời điểm bởi vì bọn hắn từ hộp gỗ cảm giác được loạn đạo kiếm khí luân chuyển xung quanh tuy rằng đã tồn động rất lâu dẫn đến pha nhật khá nhiều nhưng đây chắc chắn là loạn đạo kiếm khí do loạn Phàm lưu lại Không thể nào giả được. Lạc Nam tu luyện loạn đạo kiếm quyết, Lão Quốc Chủ cũng tu luyện hàng nhái là loạn đạo thần công, vì vậy hai người ngay lập tức có thể khẳng định được điều đó. Hộp gỗ đó là gì? Vì sao lưu lại quy tắc của loạn phàm? Lão Quốc Chủ vô thức ngồi thẳng lưng. Tất cả khách nhân đều nhìn chăm chú, bọn hắn cũng đã phần nào nhận ra sự bất phàm từ hộp gỗ. Lại là một đồ vật có liên quan đến thiên hạ đệ nhất kiếm thần, loạn phàm. Yêu mị uyển ung dung giới thiệu, danh tiếng của loạn phàm vào thời đại thượng cổ là rất lớn, đáng chú ý chính là bên cạnh y còn có hai vị kiếm thị trung thành, các nàng cũng là kiếm tu lợi hại trong thiên hạ, trước khi rời đi, loạn phàm từng lưu lại một chiếc hộp gỗ bí ẩn cho một trong hai vị kiếm thị của mình bảo quản, chính là hộp gỗ trong tay của ta, toàn trường giật mình, không nghĩ đến loạn phàm còn lưu lại đồ vật trước khi chết, mà thứ có thể được hắn ưu ái lưu giữ cẩn thận như vậy chắc chắn không hề tầm thường chút nào. Không biết hộp gỗ có công dụng d Lão quốc chủ gấp gáp hỏi, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Đã lỡ mất bức họa đao kiếm thần đấu, ông ta không muốn bỏ qua chiếc hộp gỗ này. Nhìn qua nó giống như một hộp gỗ thông thường, nhưng rất ít người biết nó thật ra là hộp đựng kiếm. Yêu mị uyển cười bí hiểm. Hộp đựng kiếm. Mọi người sửng sốt, quả thật kích thước bên ngoài của chiếc hộp khá phù hợp với những thanh kiếm. Lạc nam âm thầm suy tư, thông thường mọi tu sĩ đều lưu giữ vũ khí hoặc pháp bảo của mình trong những chữ vật Cẩn thận hơn thì lưu giữ trong chính đang điền, rất ít người sử dụng hộp đựng kiếm như loạn phàm, trừ khi nó còn có công năng đặc biệt. Quả nhiên chỉ nghe Yêu mị Uyển tiếp tục giải thích, hộp đựng kiếm này rất thần kỳ, cũng không biết loạn phàm từ đâu luyện chế ra được, nhưng khi đặt kiếm vào trong hộp, theo thời gian đẳng cấp của những thanh kiếm sẽ tự động đề thăng mà không cần luyện khí sư thăng cấp, từ đạo binh, đại đạo binh, thiên đạo binh lên cả thần binh cực phẩm là chuyện bình thường. Hít. Toàn trường hít một ngụm khí lạnh, cái hộp này nghịch thiên như vậy. Ai cũng biết để thăng cấp đạo binh cần phải tốn nhiều công sức và tài sản, từ việc thu thập nguyên liệu cho đến tìm được luyện khí sư có tay nghề cao, chấp nhận tỷ lệ thất bại trong quá trình thăng cấp. Ấy thế mà chỉ cần đặt kiếm vào trong hộp, nó sẽ tự thăng cấp. Các vị nhìn xem là biết. Yêu Mỹ Uyển lấy ra một thanh kiếm cửu tinh thánh cấp mở hộp đặt vào. Vù vù vù. Đám đông cảm giác được nguyên khí đang tụ hội, bị hộp đựng kiếm hút vào bên trong. Chậm rãi chờ đợi ước chừng 10 phút sau, nàng mở hộp lấy kiếm ra. Thình lình thanh kiếm vừa rồi đã tỏa ra khí tức trí tôn cấp trở thành một thanh binh khí cấp chí tôn hàng thật giá thật quả thật là như vậy a tất cả tháng phục không ngớt không hổ danh là đồ vật do thiên hạ để nhất kiếm thần lưu lại quá mức lợi hại a đương nhiên ai cũng hiểu việc tự động thăng cấp lên thần binh chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian hơn từ thánh cấp lên trí tôn cấp nhưng dù là vậy thì giá trị của hộp đựng kiếm cũng không thể đo lường a năm xưa có một kiếm thị của loạn Phàm luôn thay thế chủ nhân mang theo hộp kiếm bên người ở trong đó cất chứa các thanh kiếm của loạn phàm. Yêu mị uyển lại thánh thoát nói, nhưng khi loạn phàm rời đi bí ẩn, hắn đã mang tất cả những thanh kiếm đi cùng với mình, chỉ lưu lại hộp đựng kiếm cho vị kiếm thị kia làm kỹ vật, trải qua tuế nguyệt thăng trầm, hộp kiếm đã xuất hiện ở đây, đáng nói ở chỗ, bởi vì thời gian dài chứa đựng những thanh kiếm của loạn phàm, hộp kiếm này còn tồn động loạn đạo kiếm khí, rất thích hợp để chư vị kiếm tu lĩnh ngộ, toàn trường gật mạnh đầu đồng ý lời nói của nàng So với bức họa đao kiếm thần đấu, cái hộp đựng kiếm này còn bất phàm hơn, tuy rằng không thể cảm ngộ được đao ý của kinh thế đao thần nhưng thay vào đó là khả năng thăng cấp của những thanh kiếm. Giá khởi điểm của hộp đựng kiếm là 7.000 vạn đạo xu mời các vị. Yêu mị uyển tủng tỉm. 20.000 vạn. Lão quốc chủ hùng hổ gào lên. Móa nó. Lạc Nam thấy cảnh này thầm mắng một tiếng, hiển nhiên lão già này muốn liều mạng tranh đoạt hộp kiếm, ý đồ hết sức rõ ràng. Vừa rồi khi cạnh tranh tự nhiên thần nhũ, lão quốc chủ đã cho thấy ông ta còn hơn 50.000 vạn đạo xu Trong khi Lạc Nam vốn liếng 55.000 vạn đạo Xu sau mấy lần đấu giá thì chẳng còn lại bao nhiêu cả, cạnh tranh cái rắm A. Nếu để hộp đựng kiếm rơi vào tay loạn đạo thần quốc thì phiền toái, có trời mới biết liệu loạn hoàng vũ có nhờ vậy mà ngộ ra được loạn đạo kiếm quyết hay không? Có cách nào lấy hộp đựng kiếm cho ta không? Lạc Nam truyền âm cho yêu mị huyển. Nằm mơ. Yêu mị uyển hừ lạnh đáp lại, làm không cẩn thận, thân phận của ta bị đạo yêu thần cung phát hiện lại hỏng hết đại sự, lạc nam nhíu chặt chân mày, cái hộp đựng kiếm kia thật sự khá quan trọng đối với hắn. Thứ nhất, hắn có thể thông qua hộp đựng kiếm nâng cấp hàng vạn thanh phi kiếm của mình, chúng nó đã sớm không thể theo kịp tốc độ phát triển của hắn, dẫn đến những chiêu thức như vạn kiếm quy tông hay dịch thần kiếm trận đều không còn mạnh mẽ. Thứ hai, từ hộp đựng kiếm có thể điều tra tung tích của vị kiếm thị thứ hai. Đây là điều mà Loạn Ninh Lam vẫn đang làm nhưng chưa có manh mối. Mà trong lúc Lạc Nam nghĩ cách đoạt hộp đựng kiếm, cái giá của nó đã được nâng lên vượt quá 50.000 vạn đạo su, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên, hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của hắn dù đã được phương du bù 9.000 vạn đạo su trước đó. Bích tiêu, có thể cho ta vay một ít đạo su hay không? Lạc Nam cầu chi viện. Có thứ gì mang ra trao đổi không? Bích tiêu ung dung hỏi. Có như ý hồ lô. Nàng thích lực lượng nào? Lạc Nam nói, ở ngoại trừ bá khí hồ lô ra, muốn loại nào khác cũng được, hắn rất e ngại giới linh sẽ tiếp tục muốn xử lý mình nếu cứ vô tội và sản xuất bá khí hồ lô chứ cũng chẳng tiết rẽ với Bích Tiêu làm gì. Như ý hồ lô tạm thời không cần, bất quá có thể cho ngươi vây tạm 50.000 vạn đạo su. Bích Tiêu đáp ứng, nhưng lại nghiêm nghị nói, ta vơ vét gần sạch đạo su của phá đạo hội giao cho ngươi rồi, phải mau chóng nghĩ cách bổ sung trở lại, đương nhiên rồi ta sẽ cố gắng hoàn trả càng nhanh càng tốt." Lạc Nam mừng rỡ, lập tức mạnh miệng ra giá, 60000 vạn đạo xu, khống kiếp. Lão quốc chủ xém chút thổ huyết, lại một lần nữa đồ tốt vượt qua khả năng của lão. Nghĩ đến đây, lão hướng mắt nhìn Hiên Viên quốc chủ truyền âm, "Hiên Viên, ngươi cho lão phu mượn 30000 vạn đạo xu được không?" Loạn đạo thần quốc sẽ nhanh chóng xoay sở trả lại, đáng tiếc Hiên Viên quốc chủ lúc này lại giả điếc không nghe, ngồi trên thạch tọa nhắm mắt dưỡng thần. Nói đùa sao? Cho lão già ngươi mượn đạo su mua hộp kiếm để loạn đạo thần quốc mạnh hơn, càng áp chế hiên viên thần quốc của trẩm à. Nằm mơ đi! Đáng hận a thấy biểu hiện giả ngu của hiên viên quốc chủ, lão quốc chủ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung tợn nhưng lại không thể bạo tẩu. Mà ánh mắt của không ít cường giả đã bắt đầu chú ý đến Lạc Nam, âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Phải biết rằng trước đó kẻ này đã đấu giá thắng mấy loại vật phẩm rồi, hiện tại lại còn có thể bỏ ra số lượng đạo su nhiều đến như vậy. Chứng tỏ lai lịch và bối cảnh của hắn rất kinh khủng. Lại tranh đoạt thêm vài lượt, trước cuộc Lạc Nam thành công dùng 69.690 vạn đạo xu lấy được hộp đựng kiếm. Hắn thở vào một hơi nhẹ nhõm, đây gần như là cái giá cuối cùng mà hắn có thể đưa ra sau khi đã vay nợ 50.000 vạn. Có chút ấy nấy nắm tay Ngân Trinh nói, vốn định tìm chút lễ vật cho nàng, chỉ là buổi đấu giá lần này chưa thấy thứ nào phù hợp, mà ta cũng không còn vốn, công tử đừng nói thế. Được chia sẻ truyền thừa của yểm Thiếu đã là quá đủ với ta rồi. Ngân Trinh lắc đầu đáp. Nàng còn chưa thể giúp được gì quá nhiều cho hắn, người ấy nấy nên là nàng mới đúng. Chúc mừng đạo hữu, yêu mị uyển đích thân giao hộp đựng kiếm cho Lạc Nam, hắn dù tiếc đức ruột nhưng cũng phải trả lại số đạo xu khổng lồ. Sau buổi đấu giá hẹn gặp nhị Lan Quân tại khách điếm lân cận. Nàng bí mật truyền âm. Không gặp không về. Lạc Nam cười hắc hắc đáp ứng. Yêu Mỹ Uyển một lần nữa bay trở về sân khấu, giắt tay cao giọng nói, "Buổi đấu giá lần này của chính thức khép lại, bổn trưởng lão thay mặt đạo yêu thần cung đa tạ chư vị đã nhiệt tình tham dự, kế tiếp mời các vị tự nhiên, đa tạ đạo yêu thần cung cho chúng ta mở mang tầm mắt, buổi đấu giá lần này rất đặc sắc, đám đông khách khí hồi đáp, bất quá trong lòng mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng." Ngự Long công chúa hăng hái rời đi, còn sai thuộc hạ đem việc loạn tinh thạch đã rơi vào tay mình lan truyền rộng rãi để thu hút lạc nam tìm đến gây sự. Vạn phà cốc chủ quyết định ở tại đạo yêu thần cung đến khi nào luyện hóa sạch sẽ tự nhiên thần nhũ, cảm ngộ được thần đạo quy tắc viên mãn rồi mới rời khỏi. Một số cường giả có thu hoạch trong buổi đấu giá, lại tự tin vào thực lực của bản thân cũng nên nhang rời đi, lúc này có một số người âm thầm bám theo bọn hắn, tìm cơ hội cướp đoạt. Loạn đạo lão quốc chủ và không ít kẻ tham lam lại âm thầm chú ý nhất cử nhất động của Lạc Nam, muốn chờ hắn rời khỏi địa bàn của đạo yêu thần cung là lập tức động thủ ra tay cướp đoạt. Hiển nhiên biểu hiện giàu chảy mở của Lạc Nam ở buổi đấu giá khiến bọn hắn xem hắn là con mồi, bất kể lai lịch của hắn như thế nào đi chăng nữa. Dù cho bối cảnh của ngươi thông thiên, chúng ta ở nơi này nhiều thần đạo cảnh như vậy chẳng lẽ sợ à. Lạc Nam thấy cảnh này âm thầm cười lạnh, ta không săn các ngươi thì thôi, còn dám định săn ta. Lão tử vừa phải thiếu ân tình của yêu mị uyển, vừa phải vay nợ cô em vợ bích tiêu, vừa vét sạch sẽ tài sản mới mua được vài thứ cần thiết, các ngươi lại muốn ra tay cướp đoạt. Thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Mặc kệ ánh mắt của cả đám như sói đói rình mồi, Lạc Nam rời khỏi đạo yêu thần cung. Ánh mắt lão quốc chủ và một đám cường giả sáng lên, cơ hội tới. Bất quá rất nhanh bọn hắn lại trở nên thất vọng. Bởi vì con mồi không triệt để rời đi như bọn hắn tưởng tượng, mà lựa chọn một khách điếm tại địa bàn của đạo yêu thần cung nghĩ lại. Khách điếm này chính là thuộc quyền quản lý của đạo yêu thần cung, ở đây có quyền bảo vệ khách nhân nghĩ lại, tuyệt đối không thể làm càng. Hừ, lão phu sẽ canh giữ bên ngoài khách điếm, để xem ngươi trốn bằng cách nào. Lão quốc chủ cười lạnh, đồng thời còn đem tin tức truyền về cho loạn hoàng vũ chi viện khi cần thiết. Mà có cùng suy nghĩ với hắn, gần 10 vị thần đạo cảnh cũng lặng lẽ chờ đợi, thần thức còn thẩm thấu giăng kính như thiên la địa võng bên ngoài khách điếm, dù con trùi từ trong đó bay ra cũng đừng mơ thoát khỏi cảm ứng của bọn hắn. Bọn hắn không tin mục tiêu có thể trốn bên trong cả đời. Một đám chuột nhắc cùng ngân trinh tiếng vào trong phòng, Lạc Nam nở nụ cười treo tức. Nếu là trước đây, đối mặt với cục diện bị nhiều cường giả dòng ngó và bao quanh như vậy hắn sẽ rất khó khăn. Nhưng hiện tại hắn đã có Minh Hà, với khả năng đặc biệt của nàng muốn rời đi lúc nào mà chẳng được. Đây chính là giá trị của Minh Hà, hải thần đảo thật sự ngu xuẩn khi để mất nàng vào tay phá đạo hội. Hắn tạm thời ở lại khách điếm này mà chưa rời đi là vì chờ gặp yêu mị uyển và yểm ma đại trưởng lão đến mà thôi. Lịch hay chỉ vừa bắt đầu, không thể để kết thúc đơn giản như thế được. Con đường bá chủ, chương 2928 chuẩn bị hành động, Lạc Nam ở khách điếm chờ đợi đến 7 ngày, một thân ảnh xuất hiện trực tiếp trong phá đạo lệnh của hắn. Chính là Mỹ nhân họa quốc ương dân yêu Mị Uyển. Trẩn trọng đến cực điểm để tránh mấy vị quái vật của đạo yêu thần cung phát hiện, Lạc Nam cũng đành tiến vào phá đạo lệnh để trao đổi với nàng. Tham kiến tam đương gia và nhị lan quân. Yêu mị uyển chấp tay nhẹ nói. Lần này đa tạ hội lão đã ra tay hỗ trợ chúng ta trong buổi đấu giá. Bích tiêu nói lời cảm kích. Dù nàng có là tam đương gia thì đứng trước một vị hội lão cũng phải có thái độ tôn kính nhất định, nhất là khi đối phương chính là thần đạo hậu kỳ cấp cường giả. Được rồi đừng nói lời khách khí, vào chính sự nào. Lạc Nam mỉm cười nói. Nhị lan quân ân tình của ta ngươi tính sao đây? Chuyện này là chính sự a Yêu mị huyển có chút treo tức nhìn lấy hắn. Hụ, không biết mị huyển muốn tính thế nào? Lạc Nam vuốt mũi hỏi lại. Quả thật nếu không có yêu mị huyển gian lận trợ giúp, với số vốn ít ỏi của hắn thật sự không thể so đấu lại đám lão quái vật có cả một thế lực với nội tình lâu đời chống lưng kia. Rất đơn giản, sau khi nhị lan quân ngươi đột phá thần đạo cảnh giúp ta là một việc là được. Yêu mị huyển ung dung nói. Việc gì? Hiện tại ta không giúp được sao? Lạc Nam hứng thú. Không, với thực lực hiện tại của ngài chưa thể hỗ trợ việc đó. Yêu mị uyển thẳng thừng nói. Lạc Nam cười khổ một tiếng, mặc dù có chút đã kích nhưng việc mà một vị thần đạo hậu kỳ như nàng cần nhờ đến khả năng của thiên đạo cảnh như hắn quả thật có giới hạn. Còn đây là phương pháp luyện chế hỗn độn lâu như đã hứa. Yêu mị uyển lấy ra một quyển trục đưa cho hắn, đây là phương pháp do tổ tiên đạo yêu thần cung sáng chế chỉ có nhân vật cao tầng như ta mới có thể lấy được và sao chép đi ra, đa tạ." Lạc Nam chấp tay nói, mục tiêu của hắn là tương lai tất cả thê tử mỗi người đều có được một cái hỗn độn lâu cung cấp lực lượng không ngừng nghỉ. Không cần khách sáo, bất quá nhắc nhở trước, việc chế tạo hỗn độn lâu cực kỳ tốn kém, nếu không thì đạo yêu thần cung đã sớm sản xuất số lượng lớn và xưng hùng xưng bá thiên hạ lâu rồi." Yêu mỹ Uyển nói. "Như vậy sao?" Lạc Nam vuốt vuốt cằm, trước tiên cứ giữ phương pháp về phần tốn kém đến mức nào để ngày sau lại tính. Đúng rồi, nghe nói nha đầu thiên ý đang tu luyện ở chỗ mị uyển, không biết tình hình của nàng hiện tại thế nào rồi. Hắn quan tâm hỏi. Thân phận của thiên ý quá mức đặc thù, lại thêm có những thủ đoạn dễ dàng nhận diện cho nên ta đã tạm thời phong tỏa huyết mạch cửu đầu nghịch long của nàng tránh bị đại tỷ nhìn thấu, đồng thời đem thủ đoạn của ta truyền thụ cho nàng. Yêu mị huyển giải đáp, hiện tại đang được lịch luyện ở Linh Châu Động Thiên, thấy hắn không rõ ràng tình huống, Bích Tiêu chủ động giải thích thêm, Linh Châu Động Thiên là một chỗ động thiên phúc địa cao cấp dành cho các yêu tộc có bối cảnh ở đạo vực tu luyện, có tác dụng tăng cường tu vi toàn diện, gia tăng ngộ tính và nâng cấp huyết mạch, không sai, chờ thiên ý tu luyện đạt đến thiên đạo viên mãn, Linh Châu Động Thiên sẽ tự động phóng xuất nàng ra ngoài. Yêu mị huyển nhúng vai, đó cũng là lúc ta giao trả thiên ý lại cho hội trưởng. Xem như hoàn thành nhiệm vụ, lời trảm tạ nói nhiều cũng bằng thừa, Mị Nguyễn đã chiếu cố thiên ý như vậy sau này có việc gì cứ truyền âm cho ta, chỉ cần nằm trong khả năng ta sẽ toàn tâm hỗ trợ. Lạc Nam chân thành nói. thanh khách, có câu này của nhị Lan Quân là đủ. Yêu Mị Nguyễn nguyện miệng cười mê người. Về phần cái hộp đựng kiếm, không biết là ai gửi đạo yêu thần cung bán đấu giá? Lạc Nam nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là vị kiếm thị của loạn phàm. Yêu Mị Nguyễn đáp. Lạc Nam có chút kích động, nàng ta đang ở đâu, tình huống của nàng rất bất ổn, đã kiên quyết dặn ta không thể tiết lộ. Yêu mị uyển lắc đầu, dựa theo nguyên tắc của đạo yêu thần cung, quả thật không thể nói cho nhị lan quân, mong người thông cảm, bất ổn. Lạc Nam nhíu mày, nghĩ lại nếu như vị kiếm thị đó không xảy ra chuyện gì, chưa chắc lấy hộp đựng kiếm quý giá như vậy mang ra đấu giá A. Dù không thể nói vị trí cụ thể, nhưng cũng có thể nói tình hình của vị kiếm thị đó hay không. Bích tiêu quan tâm hỏi, đây là cơ hội để phá đạo hội chiêu nạp thêm một vị nữ kiếm thần, làm sao nàng dễ dàng từ bỏ. Yêu mị uyển trầm ngâm cân nhắc, cuối cùng vẫn nể mặt hai người, nhỏ giọng nói, kiếm thị đó đang trọng thương rất nặng, tình huống ngàn cân treo sợi tóc, buộc phải gửi đấu giá hộp đựng kiếm để quy đổi ra tài nguyên kéo dài tính mạng, lạc nam lập tức lo lắng, kiếm thị của loạn phàm thực lực chắc chắn vượt xa thần đạo cảnh thông thường, nếu trọng thương nặng đến như vậy chứng tỏ địch nhân cực kỳ mạnh mẽ Ta chính là truyền nhân của loạn phàm, là thiếu chủ của nàng ta chẳng lẽ nàng cũng không muốn gặp ta? Hắn nhíu mày hỏi. Thật ra cách đây ba ngày, nàng ấy đã đến tiếp nhận đạo Xu lại dùng đạo su mua sắm rất nhiều thứ ở đạo yêu thần cung, chủ yếu là các loại tài nguyên kéo dài tính mạng. Yêu mị uyển nói thật, ta có nhắc về việc truyền nhân của loạn phàm đã xuất hiện, nhưng nàng ta chỉ nói tất cả tùy duyên, nếu có duyên tự khác sẽ gặp, ba ngày vậy chưa chắc đã đi xa. Lạc nam lẩm bẩm, có lẽ vẫn còn ở đạo vực, kế tiếp có phải nhị lan quân ngươi định trộm loạn tinh thạch của ngự Long công chúa? Yêu mị uyển hứng thú hỏi. Đúng vậy, không những loạn tinh thạch mà những thứ tốt đã rơi vào tay địch nhân ta cũng muốn cướp sạch, không thể để địch nhân mạnh lên được. Lạc nam gật đầu, lại tủng tiểm hỏi, nàng có muốn tham gia náo nhiệt không, với chiến lực của yêu mị uyển, nếu như nàng ra tay giúp đỡ sẽ là trợ lực to lớn. Ta có nguyên tắc của riêng mình. Ta là người bán đấu giá, lúc này cướp lại đồ vật mình bán ra thì thật trái với bản tâm. Yêu mị uyển lắc đầu, việc này đành đứng ngoài quan sát, kết quả tùy thuộc vào bản lĩnh của nhị lan quân vậy, hiểu rồi, cũng thật khó xử cho nàng. Lạc nam gật gật đầu. Tuy ta không ra tay, nhưng lại có một vị khác giúp được ngươi đấy. Yêu mị uyển nở nụ cười thần bí. Vị nào? Lạc nam giật mình. Hỏi tam đương gia kìa, vị đó đang hoạt động tại đại hoang thương khung. Hành động so với ta dễ dàng hơn nhiều. Yêu Mỹ Nguyễn nháy mắt. Lạc Nam bán tính bán nghi, đang ở đại hoang thương khung, vậy khả năng là yêu tộc, không lẽ là, ta chỉ gợi ý vậy thôi, cáo từ. Yêu Mỹ Nguyễn muốn rời đi. Lạc Nam và Bích Tiêu chắp tay đưa tiễn, trận văn lế lên, thân ảnh Mỹ nhân yêu diễm đã biến mất. Là con mèo kia phải không? Trong phá đạo bác lão chỉ có con mèo cam đó là yêu tộc. Lạc Nam hỏi thăm Bích Tiêu. Không sai. Chính là cam đại miêu sủng vật của đại tỷ. Bích tiêu nở nụ cười, nó là đại trưởng lão của bách thú tộc, Phúc. Lạc Nam xém chút phun ra. Má nó, phá đạo hội thật sự thần thông quảng đại vượt ngoài dự kiến của hắn A. Ở đạo vực vậy mà có hai vị phá đạo bác lão nằm vùng, hơn nữa đều đảm nhiệm chức vụ cao tầng ở hai phương thế lực lớn. Thật ra cam đại miêu ngay từ đầu đã là thành viên của bách thú tộc chẳng qua khi nó còn là tiểu thiên tài, một lần tình cờ đại tỷ ra tay cứu tính mạng của nó, từ đó nó liền si mê, cam nguyện trở thành sủng vật của nàng. Bích Tiêu giải thích, sau đó dưới sự giúp đỡ trong bóng tối của đại tỷ, nó từng chút từng chút một trở nên cường đại, leo lên làm đại trưởng lão của Bách thú tộc, hóa ra là thế. Lạc Nam không thể không cảm thán mị lực của đại tỷ vượt xa bình thường, khiến con mèo kia mê mẩn cũng dễ hiểu mà thôi. Vút vút cằm Hắn chuyển chủ đề hỏi, các nàng cảm thấy vì sao vị kiếm thị đó không muốn gặp ta, khả năng là vị kiếm thị không tin tưởng yêu mị uyển nên mới trả lời như thế. Lạc Long Nhi ở bên cạnh suy đoán, bởi vì ngoài mặt yêu mị uyển chính là trưởng lão của đạo yêu thần cung, thế lực đang đối phó với phu quân mà, nàng nói có lý. Ánh mắt Lạc Nam sáng lên. Đúng vậy a hiện tại toàn bộ thiên hạ đều biết Lạc Nam hắn là truyền nhân của loạn phàm, không có lý do gì vị kiếm thị kia lại không biết. Thứ nàng không biết chính là yêu mị huyển lại là thành viên của phá đạo hội, nên mới tùy tiện trả lời cho có lệ để tránh trước lấy phiền toái. Mà Lạc Nam là người của phá đạo hội, phá đạo hội lại cùng với đạo yêu thần cung kết thù. Dù cho kiếm thị trong nội tâm muốn gặp hắn cũng sẽ tuyệt đối không nói với yêu mị huyển. Được rồi, trước tiên rời khỏi ánh mắt của đám sói đói ngoài kia. Lạc Nam nhìn sang Minh Hà. Nàng hiểu ý gật đầu, hai người cùng lúc hiện ra trong phòng khách điếm. Đi đâu đây? Minh Hà hỏi hắn. Tứ đạo cổ lâm, tiện đường tiếp đón đại trưởng lão. Lạc Nam nở nụ cười. Minh Hà phất nhẹ tay, một màn nước trong suốt như mặt kính hiện ra, bên trong thình lình phản chiếu hư ảnh hang động tại tứ đạo cổ lâm. Ở bất cứ nơi nào Minh Hà từng nhìn thấy qua, nàng đều có thể mang người dịch chuyển đến tận chỗ đó. Ngân Trinh lần đầu chứng kiến thủ đoạn của Minh Hà cũng kinh dị không thôi. Đi, Lạc Nam mang theo hai nữ bước vào màn nước, vô thanh vô tức rời khỏi khách điếm. Xuất hiện trong hang động, Minh Hà cũng lùi về phá đạo lệnh tạm lánh mặt. Iểm thiếu chi liên đeo trên cổ Lạc Nam sáng lên, tín hiệu của đại trưởng lão đã truyền tới. Lạc Nam đem vị trí của mình báo cho đối phương. Thông gian chấp nhán, ba thân ảnh cùng lúc hiện thân. Ngoài đại trưởng lão còn có nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Cái này, các vị muốn tham gia náo nhiệt. Lạc Nam khóe miệng giật giật, vốn dĩ hắn chỉ gọi một mình đại trưởng lão mà thôi. Để đảm bảo iểm thiếu an toàn nhất có thể, ta đã gọi thêm hai người bọn hắn. Đại trưởng lão khàng khàng hồi đáp. Đây là cơ hội để hai người chúng ta hỗ trợ iểm thiếu lần đầu tiên, mong người đừng từ chối. Dị trưởng lão và tam trưởng lão chấp tay. Thật ra với thân phận trưởng lão của bọn hắn lẽ ra cũng chẳng cần nể nang iểm thiếu đến mức như vậy. Nhưng cái tên iểm thiếu này quá mức nghịch thiên, thời gian tiếp nhận truyền thừa còn ngắn hơn cả điện chủ đã tu thành công quyển cực của nhân iểm đạo Hồn Quyết. Tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, hơn nữa còn nắm cả vận mệnh của bọn hắn trong tay. Vậy nên vừa nghe đại trưởng lão muốn đi hỗ trợ yểm Thiếu, hai người liền lập tức xin được đi theo, dù sao thì cơ hội lấy lòng yểm Thiếu cũng không có nhiều A. Lạc Nam âm thầm hừ một tiếng, nhớ lại con hàng tam trưởng lão này từng ra tay truy sát mình, để xem biểu hiện của ngươi trước đã, nếu có giá trị thì lưu lại sử dụng cũng được. Nghe yểm Thiếu nói có kèo thơm, không biết là kèo gì. Đại trưởng lão Hiếu Kỳ hỏi. Hát hát! Lạc Nam cười quỷ dị, cướp hàng của một đám thần đạo cảnh. Con đường bá chủ, chương 2929 con ngồi hóa thợ sang, cướp hàng, ba vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, vị trưởng lão có chút chần chờ nói, kiểm thiếu à, chúng ta là sát thủ chứ không phải tạc, kêu chúng ta giết người thì đơn giản, còn trộm với cướp thì không có kinh nghiệm A đại trưởng lão và tam trưởng lão gật đầu. Hãy đương nhiên trừ phi là giết người cướp của thì chúng ta thành thạo, sắc mặt Lạc Nam nhất thời tối sầm, giận dữ hừ một tiếng, mục tiêu lần này hầu hết đều là thần đạo cường giả thực lực mạnh mẽ, nếu các ngươi có bản lĩnh giết được thì cứ tự nhiên, không biết kiểm thiếu muốn nhắm vào những kẻ nào. Đại trưởng Lão hỏi Ngự Long Công Chúa, Bách Thú Tộc Trưởng, Thần Hỏa Đạo Chủ, Chiến Pháp Đạo Chủ, Sát Pháp Đạo Chủ, Lão Quốc Chủ của Loạn Đạo Thần Quốc, Lạc Nam liệt kê một tràng những cái tên. Chủ yếu đều là kẻ thù đã đạt được đồ tốt tại buổi đấu giá. Về phần lão quốc chủ tuy rằng không đấu giá được thứ gì ra hồn, nhưng trong tay lão vẫn còn một lượng lớn đạo xu khiến Lạc Nam thèm nhỏ dãi hắn đang nợ nần ngập đầu A. Khóe mắt ba người đại trưởng lão co rúng lại, dù bọn hắn đã từng giết qua không ít thần đạo cảnh, nhưng nghe đến nhiều như vậy mục tiêu bị yểm thiếu nhắm vào cũng nhịn không được tim đập nhanh. Phải biết rằng đây đều là những nhân vật có thế lực hùng mạnh sau lưng chống đỡ. Nếu tất cả liên thủ lại, dù là yểm Ma Điện cũng chỉ có thể đào vong mà thôi. Như hiểu được suy nghĩ của ba người, Lạc Nam nói, ra tay đơn lẽ với từng mục tiêu một, có điên mới để bọn hắn liên thủ, từng, phải có kế hoạch rõ ràng. Đại trưởng lão gật đầu, trước tiên cần biết được hành tung của từng người, sau đó tìm cách dẫn dụ và đánh út, không sai, nếu hành động lần này thành công, bổn thiếu chắc chắn không bạc đại các vị. Lạc Nam khích lệ nói, các vị cứ dựa theo phân phó của ta mà làm là được. Theo ý yểm thiếu, ba người chắp tay. Húng kiếp, tên chuột nhắc này còn muốn trốn đến bao giờ, bên ngoài khách đến tại đạo yêu thần cung, lão quốc chủ và một đám thần đạo cảnh âm thầm bất mãn. Ngoại trừ lão quốc chủ, nơi này còn có cùng thú đạo chủ, người yêu đạo chủ, chiến pháp đạo chủ, sát pháp đạo chủ, vạn bằng tộc trưởng và vài vị tán tu thần đạo cảnh vẫn còn tham lam chưa chịu rời đi, hiển nhiên là chờ đợi con mồi lộ diện. Thần thức của bọn hắn đã như thiên la địa võng bao phủ bên ngoài khách điếm, đừng nói là một con côn trùng bay ra, dù là dao động không gian rất nhỏ cũng không thoát khỏi cảm ứng, tránh để con mồi xé rách không gian đào tẩu. Đáng tiếc, bọn hắn không biết rằng khả năng đặc biệt của Minh Hà vượt xa phạm trù điều khiển không gian bình thường, nàng như có thể tạo ra một cánh cửa liên kết trực tiếp với nơi cần đến, khi thi triển không cần tạo ra bất cứ dao động không gian nào, có thể nói là xuất quỷ nhập thần, vô thanh vô tức. Ngay cả huyết Hải đạo chủ và huyết Hải phu nhân cũng không thể truy bắt được Minh Hà. Húng hồ gì một đám thần đạo cảnh không hề hay biết. Bất quá tính kiên nhẫn của các vị thần đạo đều rất tốt, bọn hắn có thể bế quan một lần hàng nghìn, hàng vạn năm, nên việc chờ đợi con mồi cũng không thể làm khó được. Để xem ai lì hơn ai. Nhưng đúng lúc này, chiến pháp đạo chủ, Vương Tùng bỗng nhiên nhận được truyền âm, nguy rồi đạo chủ, có tặc tử nhân cơ hội ngươi không tỏa trấn lẽn vào bảo khố của chúng ta, cướp sạch rồi trốn chạy, ta và đại trưởng lão đang điên cùng truy đuổi hắn, cái gì? Kẻ nào to gan như vậy? Vương Tùng trong lòng lạnh lẽo. Người vừa truyền âm cho hắn không ai khác chính là nhị trưởng lão Vương Long, một trong hai cánh tay đắc lực nhất của hắn tại chiến pháp đạo thống. Không biết hắn là ai, bất quá lão phu đã kịp thời đánh dấu thần thức lên cơ thể hắn, đang đuổi đến đại gian hà. Vương Long gấp gáp hồi đáp, bỗng nhiên hét lên một tiếng kinh hải, ngươi, tốt nhị trưởng lão, ngươi làm sao? Vương Tùng sắc mặt tái mét, lại không nhận được Vương Long hồi âm. Đại Giang Hà là một con sông lớn tại đạo vực, nơi này chủ yếu chỉ có các tán tu thủy hệ hoạt động, cách phạm vi chiến pháp đạo thống không xa. Không hề do dự, Vương Tùng mặc kệ con mồi còn lẫn trốn bên trong khách điếm, biết đoán xé không rời đi. Nếu chỉ vì tham lam ở nơi này chờ đợi mà để chiến pháp đạo thống tổn thất nặng nề, vậy thì được không bù mất a Tên này bị sao thế nhỉ, cảm giác được khí tức của chiến pháp đạo chủ biến bất khỏi hiện trường, sát pháp đạo chủ có chút nhíu mày, bất quá cũng chẳng thèm quan tâm. Chiến pháp đạo thống và sát pháp đạo thống từ trước đến nay vẫn luôn âm thầm tranh đấu, nên nếu chiến pháp đạo thống có xảy ra chuyện gì không may, hắn ta ngược lại sẽ rất vui mừng. Đại gian hà nước sông cuồn cuồn, mênh mông vô bờ. Không gian nước ra, Vương Tùng bạo phát khí thế thần đạo Trung Kỳ hạ mình rơi xuống, thần thức quét ngang trăm vạn dặm tìm kiếm tung tích. Đạo chủ, Lão Phu ở đây, Vương Long thì thào gọi. Vương Tùng đưa mắt nhìn, phát hiện Vương Long toàn thân đầy máu đang được tam trưởng Lão Vương Vũ nâng đỡ Bên cạnh còn có mấy vị hộ pháp theo cùng. Cảm nhận được khí tức quen thuộc của bọn họ, Vương Tùng căn bản chưa từng nghi ngờ chút nào, lập tức tiến đến trầm giọng hỏi, tên trộn đâu, vừa rồi hắn đánh lé nghị trưởng lão, may mà ta kịp thời đuổi đến. Vương Vũ chỉ tay về một hướng, đã chạy về nơi đó, Vương Tùng theo bản năng hướng mắt nhìn theo. Đúng lúc này, Vương Long đột nhiên nở nụ cười giữ tận ám nhiên chỉ thủ hiện ra trong tay, sức mạnh thần binh bạo pháp. Kèm theo đó là hai vạn hành tinh trong đang điền bùng nổ, một dao cắm thẳng vào lồng ngực Vương Tùng. Mặc dù hắn xuất thủ rất nhanh nhưng Vương Tùng cũng cho thấy bản năng của một vị thần đạo cảnh. Ngay khi vừa cảm nhận được nguy hiểm, hàng trăm vạn tầng chiến vực đã bạo phát mà ra tạo thành một lớp màn phòng ngự rực rỡ kim Quang ngăn cản bên ngoài. Ken Ám nhiên trụy thủ như đâm vào một lớp kim loại cứng rắn tạo nên thanh âm va đập chắc chúa. Nhưng đúng lúc này, Đôi mắt của Vương Long bỗng nhiên rực sáng, cùng yểm sát hồn, chỉ chờ có thể, ba vị yểm ma lần lượt là Huỳnh Mộng, hàng Chi và Thiên Lệ đã dung hợp hồn lực vào nhau, sức mạnh bạo phát tạo thành một hư ảnh yểm ma vô tung vô ảnh tập sát trực diện vào linh hồn của mục tiêu. Cuồng yểm sát hồn là một thần hồn vũ kỹ lợi hại của Yểm Ma Điện, nó bỏ qua tất cả phòng ngự, xuyên thủng cả quy tắc chi lực và chiến vực bảo vệ của Vương Tùng, vô thẳng vào linh hồn đối phương. Phốc, linh hồn Vương Tùng như bị đánh tan, y phun ra một ngụm máu tươi cảm giác được hàng băng lạnh lẽo đông cứng, các loại thuộc tính luân phiên tàn phá, nguyền rủa và độc tố thẩm thấu vào linh hồn. Trong lúc nhất thời, dù là thần đạo cảnh cũng đau đến sắc mặt vạn rẹo, hai mắt đục ngầu, ngửa đầu gầm thét như lệ quỷ, "Ngươi không phải Vương Long, ngươi rốt cuộc là ai?" Lạc Nam nở nụ cười tà, "Vương Long đương nhiên chính là hắn sử dụng thần diện mặt nạ hóa thành." "Đạo chủ ngươi gọi lão phu." Vương Long thật sự hiện thân ở sau lưng Vương Tùng, cùng với Vương Vũ kết hợp, cùng lúc tung ra hai chưởng Oanh oanh. Vương Tùng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như sắp bị xới tung, cả người như diều đứt dây bay ngược. Các người phản bội bổn đạo chủ, thật sự là muốn chết. Vương Tùng phẫn nộ đến đỉnh điểm, trực tiếp điều động nhẫn chữ vật lé lên. Ẩm Ẩm. Không gian chấn động, hai cổ khôi lỗi khổng lồ hiện thân trước mặt hắn, một khôi lỗi có màu bạc và một khôi lỗi như hoàng kim. Ngân khôi và kim khôi, tu vi tương ứng với thể thần đạo Trung Kỳ và thể thần đạo Hậu Kỳ. Mặc dù là chiến pháp đạo chủ tu luyện vô tận chiến kinh, nhưng đừng quên sở trường lợi hại của y chính là một vị khôi lỗi sư, hơn nữa trình độ khôi lỗi còn vượt trên tu vi một bậc. Ngân khôi và kim khôi chính là hai khôi lỗi lợi hại nhất của Vương Tùng, đồng thời cũng là ác chủ bài hàng đầu chiến pháp đạo thống. Nhưng mà chỉ vừa mới triệu hoán đi ra, hai thân ảnh như quỷ mị chẳng biết từ bao giờ đã một trước một sau ở bên cạnh Vương Tùng nhìn chăm chăm. Đáng nói chính là... Vương Tùng thậm chí còn chưa kịp phản ứng trước sự xuất hiện của bọn họ. Cùng yểm sát hồn, đại trưởng lão và nhị trưởng lão cùng lúc quát lên. Phốc, gần như không có một chút cơ hội phản kháng, linh hồn vừa bị thương của Vương Tùng trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số tia hồn lực bay tán loạn. Phệ hồn, Lạc Nam không bỏ qua cơ hội, thi triển vệ hồn thuật của yểm ma tộc, nhanh chóng tấn nuốt tất cả linh hồn của Vương Tùng hóa thành chất dinh dưỡng, lặng lẽ thăng tấp âm dương nguyệt hồn nhãn. Âm dương nguyệt hồn nhãn của hắn hiện tại đã gần đạt đến thần bảo trung phẩm. Mà Ngân Khôi và Kim Khôi được triệu hồi còn chưa kịp hiển uy, chủ nhân của chúng đã bị ám sát dẫn đến không thể tiếp tục hành động, đứng im bất động ở bên cạnh như hai pho tượng. Chủ công an Minh thần võ. Vương Long, Vương Vũ cùng mấy tên hộ Pháp vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Lạc Nam. Nhìn thấy đường đường là chiến pháp đạo chủ lại dễ dàng bị thủ đoạn khủng bố của Lạc Nam giải quyết như thế, bọn hắn chỉ biết Hải Hùng khiếp viết. Các người làm không tệ, Lạc Nam nhúng nhúng vai, Vương Tùng tuy rằng ở trong hàng ngũ thần đạo cường giả cũng có chút tiếng tâm, nhưng đến tận hai vị trưởng lão của ỉm Ma Điện ra tay ám sát, trước đó còn bị mình đánh lén trọng thương linh hồn, có thể nói trận hình này đã là dùng đao mổ trâu giết gà, Vương Tùng có chết cũng là vinh dự của hắn. Đem thi thể, hai con khôi lỗi và những trữ vật của Vương Tùng thu hồi, Lạc Nam nở nụ cười thắng lợi thật không uổng công lần trước ở tứ đạo cổ lâm giữ mạng và thu phục đám người Vương Long khi có được tin tức của thần chiến khôi, hiện tại xem như đã có chỗ dùng đến. Sau ca nhận được mệnh lệnh của hắn, Vương Long và Vương Vũ liền phối hợp diễn ra một màn kịch vừa rồi, Vương Tùng dù có cẩn thận đến mấy cũng không thể ngờ hai vị trưởng lão cao cấp của mình đã sớm là nội gián, bị dẫn dụ đến tận nơi hẻo lánh này và nhận lấy cái chết nhanh gọn. Tiểm thiếu thủ đoạn bất phàm, không ngờ đã sớm thu phục trưởng lão của pháp đạo thống làm thuộc hạ. Mấy vị trưởng lão ỉm Ma Điện cũng tháng phục không thôi. Nếu không phải có Vương Long và Vương Vũ phản bội, muốn dẫn dụ Vương Tùng đi ra tiêu diệt cũng sẽ tốn khá nhiều công sức. Ngược lại nếu như Vương Tùng ở tại đạo yêu thần cung hay chiến pháp đạo thống, tỷ lệ ám sát thành công là rất thấp. Bởi vì đạo yêu thần cung có cường giả đông đảo, còn tại chiến pháp đạo thống lại có trận pháp bảo vệ. Kịch hay chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Lạc Nam Nhe Trăng cười như ác ma, mục tiêu kế tiếp là sát pháp đạo chủ, nói xong. Trong ánh mắt khó tin của đám người, hắn lại thay hình đổi dạng hóa thành dáng vẽ của Vương Tùng. Triệt để nhập vai thành chiến pháp đạo chủ, thậm chí bạo phát vô tận chiến kinh nổi danh của chiến pháp đạo thống. Nếu không tận mắt chứng kiến, không ai dám nghĩ rằng vị này sẽ là yểm thiếu của ỉm Ma Điện. Con đường bá chủ, chương 2930 hợp song đạo thống, lập sát chiến điện, lạc nam trong vai chiến pháp đạo chủ. Vương Tùng trở về chiến pháp đạo thống cùng với hai vị trưởng lão và mấy tên hộ Pháp. Vừa mới về đến, hắn lập tức lấy ra lệnh bài đạo chủ tuyên bố, toàn bộ chiến pháp đạo thống tập hợp, xuất chinh tiêu diệt sát pháp đạo thống, lời vừa nói ra, đạo thống từ trên xuống dưới sắc mặt đột biến là ai chọc giận đạo chủ rồi. Vậy mà phát động đạo thống chi chiến. Nhưng ở tại đạo thống, lời của đạo chủ giống như thần minh hạ chỉ, không ai dám không tuân. Ngay lập tức, từ đệ tử. Quân đội cho đến lực lượng cao tầng đều cấp tốc tập hợp. Phẹt! Một thân ảnh già nua như lưu tinh lao vọt đến trước mặt Lạc Nam, cung kính chắp tay hỏi, đạo chủ, vì sao vội vàng như vậy, lão già này chính là đại trưởng lão của chiến pháp đạo thống, Vương Chuẩn. Ý bổn đạo chủ đã quyết, trước đánh rồi giải thích sau. Lạc Nam bá đạo nói. Vương Chuẩn sắc mặt khẽ biến, nội tình của chiến pháp đạo thống và sát pháp đạo thống là ngang nhau. Nếu như đại chiến cho dù chiến thắng thì chắc chắn sẽ phải trả cái giá nặng nề. Như hiểu được nội tâm suy nghĩ của hắn, lạc nam trấn an một tiếng, đại trưởng lão ngư yên tâm đi, bổn đạo chủ đã có chi viện giải quyết tên sát pháp đạo chủ, đây là cơ hội tốt nhất để cường công sát pháp đạo thống khi đạo chủ của bọn hắn vắng mặt, thì ra là thế. Đại trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời hưng phấn đi tập hợp lực lượng. Các vị chiến trận sư toàn lực ra tay, một cái truyền tống trận khổng lồ nhanh chóng được hình thành. Lạc Nam nở nụ cười tà, dẫn dắt 10 vạn tu sĩ chiến pháp đạo thống bùng phát tu vi lao thẳng vào truyền tống trận. Bên ngoài địa bàn của sát pháp đạo thống. Một truyền tống trận cự đại nhanh chóng mở ra giữa bầu trời, hai con kim khôi và ngân khôi dưới sự điều khiển của Lạc Nam như hai ngọn núi nặng nề lao vọt xuống. Hoành hoành. Đại trận phòng ngự của sát pháp đạo thống lập tức bị chúng nó nện đến nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Kẻ phương nào dám đến sát pháp đạo thống gây sự? Biến cố quá đột ngột khiến một đám trưởng lão của sát pháp đạo thống vừa giận vừa sợ. Sát! Lạc Nam ngửa đầu gầm thét, ngân khôi cùng kim khôi dưới sự khống chế của hắn chủ động lao vào địa bàn địch nhân mở đường. Ở phía sau lưng, tất cả thành viên của chiến pháp đạo thống dưới sự dẫn dắt của Vương Long và Vương Vũ bạo phát vô tận chiến kinh, chiến thế hoành hành, nghiền ép trực diện. Chiến pháp đạo thống! Các ngươi muốn chết! Bảy vị trưởng lão của sát pháp đạo thống rống to, mau truyền tin cho đạo chủ trở về, tất cả đệ tử theo các trưởng lão tiến lên ngên địch, giết, từng thanh đại đao được rút ra, sát pháp đạo thống thi triển đao pháp kết hợp với sát vực vô cùng dữ dội, ngạnh kháng trực diện chiến vực của chiến pháp đạo thống. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi hai đạo thống có tiếng tâm tại đạo vực đã điên cùng kịch chiến sinh tử, chấn động kinh nhân. Lớn mật, cùng lúc đó, sát pháp đạo chủ. Tuần Lâm cũng nhận được tin tức chiến pháp đạo thống giám đột một động thủ với sát pháp đạo thống của mình. Hắn bất chấp tất cả ra sức xé rách không gian, cũng mặc kệ mục tiêu cướp đoạt còn trốn trong khách điếm, cố gắng đuổi về đạo thống càng nhanh càng tốt. Vương Tùng, Tuần Lâm ta cùng ngươi không chết không ngớt, nhưng mà ở giữa đường trở về trong không gian, Tuần Lâm lại xui xẻo gặp phải ba vị trưởng lão của ỉm Ma Điện. Bọn hắn như U Linh, thi triển thân Pháp không phát ra một chút tiếng động nào, kết hợp với ỉm Ma Cường Hoành. Chẳng thác nào sáu vị hồn thần đạo vây giết một vị thần đạo trung kỳ. Chỉ thấy nghị trưởng lão thống ngự một tôn thời không miễu ma, nhất hoặc thời không thần hồn khiến linh hồn của Tuần Lâm đứng im bất động. Tam trưởng lão không bỏ qua cơ hội, thần viêm yểm ma xúc động mang theo ngọn lửa có thể diệt thần phong trào, thiêu đốt trực tiếp linh hồn của Tuần Lâm. A, Tuần Lâm tê tâm liệt phế gào thét như lệ quỷ, cơn đau khiến hắn như muốn chết đi sống lại, linh hồn bị thiêu đốt gần như sắp hóa thành hư vô. Đây chính là sự đáng sợ của hồn tu, hơn nữa còn là hồn tu sát thủ, không phải tự nhiên mà yểm Ma Điện lại trở thành thế lực sát thủ đứng đầu nguyên giới. Bọn hắn ra tay đánh lén, nhưng toàn đánh lén vào tận linh hồn, nơi được xem là yếu điểm nhất của phần lớn tu sĩ. Tuần Lâm lúc này đã xấu số trở thành nạn nhân. Đại trưởng Lão không bỏ qua cơ hội từ phía sau tập kích, đỉnh đầu hiện ra một con ỉm Ma khổng lồ há miệng, cắn nút toàn bộ linh hồn của Tuần Lâm vào bên trong. Sát thủ ra tay chính là ngoan tuyệt và gọn gàng dứt khoát, huống hồ gì ba người còn dốc hết toàn lực đánh lén. Tuần Lâm thậm chí còn chưa kịp thấy rõ dáng vẻ của những địch nhân đã tuyệt để hóa thành một cái xác không hồn. Thần đạo Trung Kỳ cấp cường giả, đạo chủ của sát pháp đạo thống nặng nề ngã xuống. Đi, thu thập thi thể và tài sản của Tuần Lâm, ba vị trưởng lão như U Linh tan biến mất dạng. Ở tại sát pháp đạo thống, Lạc Nam nghe được đại trưởng lão báo cáo sát pháp đạo chủ, Tuần Lâm đã xong đời. Hắn hài lòng gật đầu, vẫn lấy thân phận chiến pháp đạo chủ giữ thái độ ngạo nghẽ nhìn xuống trận chiến của hai đạo thống. Không lâu sau đó, ỉm ma đại trưởng lão thông qua yểm thiếu chi lệ đem đầu của Tuần Lâm gửi đến. Lạc Nam nâng đầu Tuần Lâm trong tay, cao giọng tuyên bố, sát pháp đạo thống nhìn cho rõ đây, đạo chủ của các ngươi đã chết, quy hàng không giết, không sai, Lạc Nam dự định từ giờ mình sẽ trở thành chiến pháp đạo chủ chấp trưởng chiến pháp đạo thống, đồng thời thu phục thêm sát pháp đạo thống, kết hợp hai đạo thống thành một dựng lên căn cơ tại đạo vực. Làm sao có thể, nhìn thấy cái đầu của tuần lâm trên tay lạc nam, sắc mặt tất cả thành viên của sát pháp đạo thống đại biến, mà ngay cả các trưởng lão cũng không giữ được bình tĩnh. Ngược lại, chiến pháp đạo thống như được cho uống chất kích thích, đại trưởng lão vương chuẩn hưng phấn cười dài, đạo chủ vạn tuế, sát pháp đạo thống quy hàng không dết, quy hàng không dết, quy hàng không dết, các ngươi nằm mơ đi. Đại trưởng lão của sát pháp đạo thống căm hận trống lên, dù lão phu có chết cũng sẽ không hàng Vậy ngươi có thể đi chết? Lạc Nam biểu lộ lạnh lùng, ra lệnh cho Ngân Khôi và Kim Khôi hướng về sát pháp đại trưởng lão vây công. Đồng thời ở trong bóng tối, ba vị trưởng lão của ỉm Ma Điện cũng đã bí mật trở về, âm thầm sử dụng hồn kỹ oanh tạc vào linh hồn của sát pháp đại trưởng lão khiến hắn ta xém chút hôn mê bất tỉnh. Phốt Máu tươi cùng phúng, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, sát pháp đại trưởng lão đã bị Ngân Khôi và Kim Khôi đánh cho nổ đầu. Thiếp Viện quân của đạo chủ rốt cuộc là ai? Vì sao khủng bố như vậy, chẳng trách có giả tâm chiếm đoạt sát pháp đạo thống? Vương chuẩn đổ cả mồ hôi lạnh khi nhìn thấy cảnh này. Không xong rồi, đạo chủ chết đại trưởng lão cũng chết, cục diện đã chính thức nghiêng về một phía, hầu hết thành viên của sát pháp đạo thống đã mất đi ý chí chiến đấu. Hai đạo thống tưởng chừng vẫn luôn cân tài cân sức về mặt nội tình và lực lượng, vô số năm cạnh tranh bất phân thắng bại. Nhưng ngay khi có 3 vị trưởng lão của Yểm Ma Điện đứng về một bên, cán cân liền chênh lệch như trời và đất, dễ dàng giúp chiến pháp đạo thống áp chế toàn diện sát pháp đạo thống. Qua đó có thể thấy sự khủng bố của Yểm Ma Điện là như thế nào. Đầu hàng không vết. Lạc Nam một lần nữa nhấn mạnh, vô tận chiến kinh bạo phát khắp toàn trường, sóng xung kích ầm ầm chấn động. Đầu hàng không vết. 10 vạn tu sĩ chiến pháp đạo thống ngửa đầu thét gào, thanh âm như sấm động oanh tạc nhân tâm. Ta đầu hàng. Xin đừng giết ta. Một vị đệ tử chấp nhận buông đao. Như hiệu ứng di truyền, vô số người chấp nhận đầu hàng. Đù sao? Hai vị cường giả mạnh nhất của sát pháp đạo thống đều đã chết, bọn hắn đâu có điên mà tiếp tục liều mạng một cách vô nghĩa. Đương nhiên cũng có những kẻ ngoan cường bất phục, bất quá vừa mở miệng nói lời ngoan cố liền bị ba vị trưởng lão của ỉm Ma Điện ở trong bóng tối làm thịt sạch sẽ. Ngắn ngủi 10 ngày thời gian, một sự kiện oanh động đạo vực lan truyền khắp nơi. Vương Tùng chẳng biết từ nơi nào mời được cường giả khủng bố tiếp viện tiêu diệt tuần lâm, cường ngạnh chiếm đoạt sát pháp đạo thống, đem hai đạo thống dung hợp vào nhau, thống nhất thành một. Khi tất cả mọi người còn đang say sơ bàn tán về cuộc đấu giá quy mô lớn ở đạo yêu thần cung, thủ đoạn sát phạt quyết đoán, lôi lệ phong hành của chiến pháp đạo chủ khiến tất cả phải rùng mình. Lạc Nam lấy danh nghĩa Vương Tùng tuyên bố, chiến pháp đạo thống và sát pháp đạo thống hợp nhất thành một, đổi tên thành sát chiến điện, từ giờ cũng không còn chiến pháp đạo chủ hay vào đó sẽ lấy danh xưng là sát chiến điện chủ, nội tình quan trọng nhất của sát chiến điện chính là hai môn thần đạo công pháp vô tận chiến kinh và vạn sát đao pháp, trong lúc nhất thời, vô số nhân loại, yêu tộc, thế lực các nơi nghị luận ẩm ý, suy đoán rốt cuộc là thế lực nào đã âm thầm chi viện cho Vương Tùng. Bất quá không một ai biết được, và cũng không ai để tâm quá lâu. Ở tại một nơi cạnh tranh tàn khốc như đạo giới, việc thế lực bị diệt rồi lại có thế lực mới được lập ra xuất hiện mỗi ngày là chuyện quá bình thường, nếu như không đủ nội tình không thể phát triển, cứ dậm chân một chỗ thì sẽ có ngày bị đào thải là điều dễ hiểu. So với sát pháp đạo thống, chiến pháp đạo thống rõ ràng có giả tâm hơn, có thủ đoạn hơn, giành chiến thắng thuyết phục. Đây là thế giới mạnh được yếu thua, kẻ yếu sẽ không đáng được ai đứng ra lấy lại công bằng. Sau khi trận chiến kết thúc, Lạc Nam cũng phối hợp với đám người Vương Long và trưởng lão Yểm Ma Điện ở trong bóng tối cường ngạnh khống chế Vương Chuẩn cũng như các nhân vật cao tầng của hai đạo thống. Vương Chuẩn chỉ là thần đạo sơ kỳ, Đương nhiên không thể chống lại ỉm Ma đại trưởng lão đích thân xuất thủ, mặc dù biết được Vương Tùng đã bị người bí ẩn thay thế nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra linh hồn bổn nguyên. Mà không chuyên gì hắn, từ trưởng lão cho đến hộ pháp của hai thế lực toàn bộ đều phải giao ra linh hồn bổn nguyên nếu muốn được sống sót. Lạc Nam ra lệnh hợp nhất địa bàn của hai đạo thống, đem tất cả kiến trúc và nội tình di dời đến khu vực trung tâm của hai địa bàn, lập nên tổng bộ sát chiến điện Quá trình này tốn thêm một tháng thời gian. Tông tử Đây là tất cả tài sản bên trong bảo khố thu thập được, ngân trinh ung dung tiến vào đại điện, chấp tay dân lên tài sản thu hoạch được từ chiến pháp đạo thống và sát pháp đạo thống. Lạc Nam hài lòng gật đầu, gật chung với những chữ vật của hai tên đạo chủ bắt đầu kiểm kê. Nếu như chiến pháp đạo thống có được ngân khôi và kim khôi, thì sát pháp đạo thống cũng có được hai thanh đao đạt đến đẳng cấp thần binh lần lượt là huyết sát đao và liệp sát đao. Huyết sát đao và liệp sát đao một khi kết hợp với vạn sát đao pháp. Vi năng thể hiện ra ngoài vô cùng vượt trội, có thể vượt cấp chiến đấu. Các loại thân pháp, vũ kỹ thần thông tuy rằng cũng khá đa dạng nhưng chưa đủ lọc vào mắt Lạc Nam. Ngoài ra còn có đan dược, tài nguyên, nguyên liệu luyện chế khôi lỗi, nguyên liệu luyện đan, nguyên liệu luyện khí. Lạc Nam kiểm kê một phen liền ra lệnh mang những thứ không dùng trở về bảo khố, ngày sau để phát triển sát chiến điện. Hắn tịch thu tất cả đạo su và nguyên thạch của hai đạo thống. Số lượng vừa vặn đủ để trả nợ cho bích tiêu, đem toàn bộ giao trả cho nàng chuyển về phá đạo hội. Thoải mái, cảm giác trả dứt nợ nần đè nặng trên đầu, lạc nam thư sướng như chưa từng có. Từ trước đến giờ hắn chỉ ưa thích cho người khác thiếu nợ mình, rất hiến khi chấp nhận nợ ơn người khác, càng huống gì là nợ cô em vợ, nếu nợ quá lâu sẽ mất uy tín. Ngoài những thứ vừa thu hoạch được, còn có đồ vật mà Vương Tùng và tuần Lâm giành được từ đấu giá hội. Nguyên liệu luyện chế khôi lỗi cao cấp, kim cương cổ thạch, đang dược có thể lập tức đột phá thần đạo hậu kỳ, hậu thần đan. Kim cương cổ thạch là thứ lạc nam quyết định giữ lại để ngày sau nâng cấp thần chiến khôi của mình, còn hậu thần đan thì hắn giao cho ba vị trưởng lão của ỉm Ma Điện, hậu thần đan này là vật phẩm đầu tiên ta đền đáp ba vị, kế tiếp còn nhờ vả nhiều hơn, sẽ không để ba vị thất vọng, đa tạ yểm thiếu. Ba vị trưởng lão chấp tay cảm kích, nội tâm có chút vui sướng, thu hoạch xem như không tệ A Mặc dù bọn hắn không thích sử dụng Hậu thần đan, nhưng có thể đem nó quy đổi điểm cống hiến từ trong bảo khố của Yểm Ma Điện để chọn vật phẩm khác ca. Với đan dược cao cấp như Hậu thần đan, có thể nói Yểm Thiếu đã rất hào phóng. Tuy bọn hắn cũng ra tay chiến đấu nhưng cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực vì con mồi quá yếu, huấn hộ kế hoạch thuận lợi và tróc lọc như thế tất cả đều dựa vào Yểm Thiếu bày mưu đặt kế, từ đầu đến cuối hành động không một sơ hở, cũng chẳng để lộ dấu vết của Yểm Ma Điện. Được trả công một viên Hậu thần đan, lại thêm kết được giao tình với Yểm Thiếu, Thấy thế nào cũng không lỗ.